chương 431, t h ầ n binh đại hội nhân gian chi loạn nhìn cái kia kim ư n g đi xa hồ uyên thầm mắng hắn cảm nhận được tu tiên giả khí tức nói rõ cái kia kim ư n g cũng là vật cưỡi từ khi tiên đạo mở ra càng ngày càng nhiều linh s ủ n g vật cưỡi bắt đầu xuất hiện tu tiên giả có thể thông qua thần thức cùng linh s ủ n g vật cưỡi trao đổi cho nên càng ngày càng nhiều yêu thú hung thú tiến vào nhân tộc trong tầm mắt hồ uyên vừa định ngồi xuống phát hiện cái kia kim ưng vậy mà quay đầu bay trở về hắn lập tức theo trong túi chữ vật móc ra một thanh trường kiếm chuẩn bị chiến đấu song sáo nhiều năm như vậy hắn tập qua chiến đấu cũng không ít nhưng nương tựa theo kim đan đại đạo cùng địa sát thất thập nhị biến hắn chưa bại một lần bây giờ tu tiên giả càng ngày càng nhiều cũng không phải hết thảy tu tiên giả đều tại thần du đại thiên địa dù cho là đồng đạo người cũng có thể là vì lợi ích ra tay rất nhanh kim ưng bay tới rừng núi vùng trời. Hồ Uyên nhìn thấy một tên nam tử đạo hữu không đơn giản a vậy mà có thể hàng phục như thế dị thú mà lại ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi tu vi kim ư n g trên lưng nam tử chính là đi ra ngoài lịch luyện khương thiên sinh cảnh thiên tông chuyển thế hắn người mặc một bộ màu trắng hiệp khách áo đầu đội mũ t ơ i bên hông đeo lấy hai cái túi chữ vật cùng với một cái hổ lô lâm phong mà đứng trên chán thụ nhãn đã ẩn giấu chỉ hiển lộ ra một dòng đạo văn. Hồ Uyên thấy đối phương khí chất bất phàm, cẩn thận nói: "Đa tạ đạo hữu tán dương." Đạo hữu quay đầu, cần làm chuyện gì? Không dễ chọc. Hồ Uyên giác quan bén nhạy dị thường, hắn theo trên người đối phương đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Điều này nói rõ đối phương là có thể uy hiếp được hắn. Khương Thiên Sinh cười nói: "Đạo hữu c h ữ khẩn trương, tại hạ chẳng qua là tò mò, muốn cùng ngươi kết giao thôi. Ta hành tẩu thiên hạ, yêu thích kết bạn, cộng tham đạo pháp." mà không phải vì bản thân tư dục tùy ý ra tay, hắn thả người nhảy xuống, đi vào thanh ngưu trước mặt. Thanh ngưu dương mắt nhìn như lười biếng trong mắt châu lóe lên hùng quang. Thấy hồ uyên yên lặng không nói khương thiên sinh bỗng nhiên nói ra kê cao gối mà ngủ huyền môn cửu trọng thiên. Hồ uyên nhãn tình sáng lên, lập tức đáp điểm hóa đạo môn lập thành tiên. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, quan hệ lập tức rút ngắn. mặc dù bọn hắn tại lẫn nhau xông xáo bên trong gặp được đồng đạo người làm địch nhưng đại bộ phận đồng đạo người vẫn là hết sức thân thiện. Hồ Uyên rơi xuống đất, cùng Khương Thiên Sinh bắt chuyện dâng lên. Khương Thiên Sinh che giấu dòng họ, hai người càng trò chuyện càng hợp ý. Nhìn như trò chuyện hợp ý, trên thực tế Hồ Uyên từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Nghe nói Hồ Uyên muốn đi Long Cung, Khương Thiên Sinh biểu thị chính mình cũng muốn đi, không bằng cùng đường. Long Cung tòa lạc ở vô tận hải dương. đối các tộc thái độ rất khai phóng, nguyện ý tiếp nhận tu tiên giả tiến đến mua sắm hoặc là đổi thành vũ khí. bọn hắn thậm chí nguyện ý xuất ra một chút không được thần binh nhường người có duyên tới thử luyện, dùng cái này tăng trưởng long cung thánh địa tên. hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhau đi tới long cung. vùng này khoảng cách vô tận hải dương đã không xa. đáy biển chỗ sâu, đông long cung bên trong, bạch kỳ lười biếng nằm tựa ở kim ghế dựa bên trên, trên điện đứng đ á y long vương ngao động. hắn đã hóa hình. đầu rồng thân người, người mặc long bào, khí chất uy nghiêm, nhưng giờ phút này không người kêu gọi nữ yêu nhóm bưng thức ăn. Bạch Kỳ vuốt vuốt tay áo, l ư ớ c qua trên bàn rượu ngon món ngon, nói: làm sao chỉ có n gần ấy? Chẳng lẽ ngươi còn lòng mang không vừa lòng? Không vừa lòng ta không thành công vì ngươi ra mặt. Ngao Đông cười khổ nói: sao có thể a? Ngài vì Long Cung sự tình, bản thân bị trọng thương, nhỏ hổ thẹn không thôi. Huống hồ thiên đình có thể công đạo xử lý việc này. tất nhiên cũng là xem ở mặt mũi của ngài bên trên bạch kỳ gật đầu cười nói tính ngươi thức thời ngao đông đi theo mặt mày hớn hở càng không ngừng phút mông ngựa bạch kỳ uống một chén rượu hỏi gần đây long cung rất náo nhiệt sao ngao đông cười nói bắt trước thiên đình luyện đan đại hội thôi nhỏ tại long cung khai triển thần binh đại hội không ít tu tiên giả đều đến đây tham dự ngài muốn đi nhìn một cái sao bạch kỳ lắc đầu nói không hứng thú ta đều gặp đạo tổ pháp bảo, há có thể đối ngươi Long Cung p h à m Binh cảm thấy hứng thú. Cũng thế, vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại, có thể tự do tiến vào Tam Thập Tam Trọng Thiên trên trời dưới đất, ai có thể cùng ngài so? Những lời này có thể đừng đi ra nói lung tung. Nhỏ hiểu rõ. Ngao Đông cười hắc hắc nói, hắn đối Bạch Kỳ là thật trung tâm. Dù sao hắn trước kia cũng không phải chân Long, là Bạch Kỳ cho hắn hóa Long cơ hội. Mặt khác hai vị Long Vương cũng là như thế. Bạch Kỳ tay phải vung lên, một trang giấy rơi vào ngao đông trong ngực. Phía trên dược liệu, giúp ta thu thập. Đây là thiên mẫu muốn. Thiên mẫu chỉ là mộ linh lạc, thiên chi mẫu nàng đem vương mẫu vị trí nhường cho khương tử ngọc hoàng hậu, thiên đình liền đổi xưng nàng là thiên mẫu. Ngao Đông nghe xong, vội vàng cẩn thận xem xét. c h ợ t hắn k h o m lưng hành lễ, cấp tốc l u i ra, tiến đến giúp Bạch Kỳ thu thập dược liệu. Bạch Kỳ cầm lấy một quả trái cây, cắn một cái. cặp kim bị hoặc chúng sinh con mắt nhìn về phía ngoài điện tự nhủ thiên tông tiểu tử kia sao lại tới đây nàng cảm nhận được khương thiên sinh khí tức nhưng nàng cũng không có đứng dậy nàng đối phẩm nhân sinh hoạt có thể không có hứng thú làm duy nhất phục thị đạo tổ tồn tại nàng cũng không thể tùy ý xuất đầu lộ diện đây là nàng đối yêu cầu của mình chỉ có đại nhân vật mới có thể gặp nàng đến mức khương thiên sinh chờ hắn phong thần lại nói một bên khác long cung trong chính điện ngàn vạn tu tiên giả tụ tập ở này, bọn hắn nhìn vàng son lộng lẫy long cung chính điện, cùng với trong suốt bầu trời bên ngoài ngao du đáy biển cự thú, từng cái cảm thấy mới lạ. Hồ Uyên, Khương Thiên Sinh đứng sóng vai. Khương Thiên Sinh đang ở hướng Hồ Uyên trò chuyện Long Cung kỳ văn dị sự. Long Cung tồn tại đã lâu, tại năm tháng dài rằng giặc bên trong từng cho các t ổ n g phàm linh m a n g đến qua c ơ duyên, thường xuyên có người rơi xuống đáy biển bị Long Cung cứu. bây giờ Long Cung hình ảnh cực tốt thậm chí so Thiên Cảnh còn tốt Thiên Cảnh dù sao chỉ thuộc về nhân tộc nhân tộc lại có rất nhiều vận chiều Hồ Uyên lần đầu tiên tới Tu Tiên giới Thánh địa đối hết thầy đều rất tò mò sư phụ nhìn thấy không bất t r i bất giác ta chạy tới một bước này có thể khoảng cách ngài vẫn còn rất xa Hồ Uyên bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ trong lòng tràn ngập tự hào lại có chút phiền muộn i ờ i đi sơn thôn về sau hắn mới biết được thiên hạ lớn đến bao nhiêu lớn đến rất nhiều người một khi thất lạc liền đời này khó gặp lại tu tiên tuy là truy cầu trường sinh có thể lại có ai có thể được đến trường sinh dù cho là thiên đỉnh tiên thần cũng chỉ có những địa vị kia cực cao chính thần mới có thể đồng thọ cùng trời đất trong điện tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt rất lâu một đạo kinh vang lên lên cả kinh tất cả mọi người an tĩnh lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài điện bay tới hai hàng lính tôm tướng cua lập trận thế đi theo có một đầu khổng lồ thanh long xông tới long uy hạo đ ã n g gào tất cả mọi người t r ừ n g to mắt bao quát hồ uyên ở bên trong bọn hắn nhìn thanh long bay quá đỉnh đầu rơi tại phía trước trên bậc thang hóa thành nhân hình chính là long vương ngao đông ngao đông mặt không biểu tình tầm mắt quét nhìn tất cả mọi người không người dám tới đối mặt duy chỉ có khương thiên sinh dám dù sao hắn phụ hoàng cùng long vương địa vị một dạng cao Hồ Uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long hóa người. hồi nhỏ nghe qua thần thoại xuất hiện ở trước mắt khiến cho hắn hết sức xúc động. c h ư Vị, bổn vương hoan nghênh các ngươi đi vào Long Cung. Lần này thần binh đại hội chia làm hai cái giai đoạn, một là tự do trao đổi, hai là thí luyện Long Cung Chí Bảo. Ngao Đông chậm rãi mở miệng nói, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, nhường đám tu tiên giả thở mạnh cũng không dám. Bất quá hắn lại làm cho hết thảy tu tiên giả hưng phấn lên. Long Cung Chí Bảo. nghe đồn Long Cung chí bảo người có duyên có được không nhìn tu vi từng có sơ nhập đường tu tiên luyện khí tu sĩ đạt được Long Cung bảo châu từ đó tu hành tiến triển cực nhanh đám tu tiên giả hồi tưởng đến Long Cung đủ loại truyền thuyết cảm xúc sục s ô i Thiên Sinh người nói Long Vương mạnh bao nhiêu là gì cảnh giới Hồ Uyên truyền âm cho bên cạnh Khương Thiên Sinh t ò mò hỏi Khương Thiên Sinh nhìn trầm trầm vị kia từng cùng phụ hoàng tranh chấp Long Vương hồi âm nói tất nhiên không phải người ta có thể so sánh giống bọn hắn dạng này thánh địa chi chủ hưởng thụ đại khí vận hắn thực lực tuyệt không phải cảnh giới có thể thể hiện hắn có thể tụ tập long cung khí vận dọc theo con đường này ngươi nhìn thấy những cái kia long cung cường giả đều có thể hóa thành lực lượng của hắn nghe vậy hồ uyên âm thầm kinh hãi cái này là đại khí vận lợi hại hắn nghĩ tới chính mình dùng trước định ra mục tiêu trở thành địa tiên đứng đầu chẳng phải là có thể chấp trưởng tu tiên giới khí vận cái kia được nhiều mạnh cũng không biết sư phụ hắn cùng long vương so sánh ai mạnh hơn hồ uyên lâm và vô hạn mơ màng bên trong đều không nghiêm túc nghe ngao đồng nói chuyện tử tiêu cung bên trong không trường sinh từ từ mở mắt hắn lại bế quan trăm năm nhân gian khương tú thiên tử vị trí thời gian dài đã bắt đầu trùng kích ngàn năm hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất tăng lên tới năm thiên đạo hương hỏa giá trị đây đã là khai quang thánh võ cấp ngũ cực cũng may đối phương không có bước chân đến côn luân giới trong phạm vi an toàn hắn hương hỏa giá trị bản thân cũng tại tăng trưởng khoảng cách lần trước đột phá đã qua 500 năm hắn hương hỏa giá trị bản thân tăng lớn lên rất nhanh thái ất thiên tu đ i ệ n nhường tu vi của hắn lần nữa ninh g h đón cao tốc tăng trưởng giai đoạn khương trường sinh đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt đồng thời mở miệng hỏi nhân gian có phải hay không muốn sai lầm rồi nghe vậy bạch kỳ mộ linh lạc lập tức mở mắt. Bạch Kỳ như gió bình thường đến đến trước mặt hắn, gật đầu nói: đúng vậy, chủ nhân, ngài muốn nhúng tay sao? Thiên cảnh cùng thiên đình nếu là khai chiến, đó cũng không phải là việc nhỏ a. Mộ Linh Lạc nhíu mày, không có lên tiếng. Khương Trường Sinh nói tới nhiễu loạn nguồn gốc từ tại Khương Tú. Khương Tú làm hơn 900 n ă m thiên tử, Khương Tử Ngọc lúc trước chỉ coi 399 n năm nhân gian thiên tử, Khương Tú tự nhiên trong lòng không công bằng, hắn cũng muốn làm thiên đế. không chỉ là khương tú thiên cảnh thái tử cũng đầy tâm oán niệm hắn làm 900 n ă m thái tử dòng dõi đã truyền mười mấy đời hắn đều khoái hoạt thành chê cười khương tử ngọc cũng gặp khó khăn thiên đình thiên đế vị trí cũng không phải tùy tiện nhường ngôi cái này cũng dẫn đến hắn không biết nên như thế nào phong thần bạch kỳ thao thao bất tuyệt nói xong việc này nhìn nàng bộ dáng này chỗ nào lo lắng rất có xem náo nhiệt cảm giác hưng phấn chân chính lo lắng chính là mộ linh lạc nhưng mộ linh lạc lựa chọn không nhúng tay vào dù sao thiên đình bổ nhiệm quyền lực trong tay khương trường sinh nàng cũng không muốn can thiệp khương trường sinh ý nghĩ thiên đế cùng nhân hoàng chi tranh xác thực tính phiền toái khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói ánh mắt của hắn thì rơi ở nhân gian xem hồ uyên gần đây đang làm cái gì bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân thiên đế vị trí là không phải là không thể đổi ừm nghe được đáp án này bạch kỳ không khỏi vì khương tú mặc niệm nhân gian thiên tử và thiên đình không làm thiên đế phải làm cái gì đâu bạch kỳ tạm thời không nghĩ ra được bởi vì nàng rõ ràng khương tú g i ã tâm phong thiên tướng có thể không thỏa mãn được khương tú chương 4 3 n ngàn năm phong thần chuẩn bị tiến đánh đối với khương tú chờ hậu nhân an bài khương trường sinh sớm có dự định thiên đình lớn mạnh sau đẳng cấp phân chia không có khả năng giống ngay lập tức đơn giản như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đây cũng là trước mắt hắn chỉ mở tầng 10 nguyên nhân bởi vì mỗi trọng thiên đều là thân phận biểu tượng. Huống hồ, theo Khương Trường Sinh, thiên đình còn xa không đủ để triệt để trưởng khống côn lân giới. Tiên thần số lượng quá ít, còn lâu mới có được đi đến bão hòa không gian. Trước mắt Khương Tử Ngọc cùng Khương Tú chủ yếu vấn đề chính là Thiên Đế vị trí. Khương Trường Sinh không tiếp tục để ý Bạch Kỳ, mà là chuyên tâm nhìn trầm t r ằ m Hồ Uyên xem. Hồ Uyên cùng Khương Thiên Sinh thành lập không nhỏ nhân quả. Từ Long Cung từ biệt sau hai người liền riêng phần mình rời đi. Hồ Uyên tại Thái Hoang bên trong Du Đảng, đoạn đường này đã trải qua không ít chuyện, hắn nhân quả càng ngày càng phong phú, hữu tình duyên, có cừu hận, cũng có tiếc nuối. Theo đoạn đường này lịch luyện, nhường Hồ Uyên càng ngày càng thành thục, không còn là lúc trước vị k i a n nghi thơ thiếu niên. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt đối với vị này cố nhân hắn đưa cho kỳ vọng cao, thậm chí so với Khương Thiên Sinh, Khương Tú càng quan tâm, dù sao hai người này đã được đến hắn phù hộ. ngược lại là đã từng làm bạn hắn cả đời vong trần bị sơ sót thật lâu hắn bắt đầu thần du thiên ngoại quan chắc hư không vô tận cổ thuật người thừa kế m ạ c vọng nói muốn liên hợp mặt khác đại đạo người thừa kế nhưng đến nay còn không có tin tức cái này khiến không trường sinh có chút bận tâm này kế hoạch mặt khác hắn đến phòng bị thần võ giới đột kích linh pháp đại thiên địa cựu cổ giáo cũng có thể coi là đến côn luân giới thần võ giới nếu là thật nghĩ cha côn luân giới cũng có thể chẳng qua là côn luân giới tạm thời không phải thần võ giới hàng đầu mục tiêu ý thức một đường phiêu đ ã n g hắn trở lại côn luân giới ban đầu nơi ở hư chỗ trống quả nhiên vùng này có đại lượng thần võ giới võ giả đang lảng v ã n g phụ cận một chút thiên địa bị bọn hắn lật ra một cái úp sấp nửa ngày đi qua khương trường sinh thu hồi ý thức mở hai mắt ra thần võ giới phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn không sớm thì muộn muốn lan đến gần côn luân giới hoặc là một mực tránh hoặc là liền xâm lấn thần võ giới chuyển di lực chú ý hắn hiện tại chỉ có thể an tâm chờ đợi mạc vọng tin tức hắn nhìn về phía bên cạnh luyện công mộ linh lạc mở miệng nói thiên đình chính thần vị trí sắp k h o á c h trương ngươi lại ghi lại tiến đến nói cho tử ngọc khiến cho hắn sớm chuẩn bị tốt đạo tràng thiên cung nghe vậy mộ linh lạc mở mắt mặt lộ vẻ vui mừng mong đợi nhìn về phía hắn phong thần bằng một mực tại mạnh lên chính thần vị trí tự nhiên cũng tại tăng nhiều chẳng qua là hắn có khả năng hiện lộ ra. Khương Tử Ngọc mặc dù chấp t r ư ở n g phong thần bảng, nhưng hắn có thể thấy đều là Khương Trường Sinh khiến cho hắn thấy, mà không phải phong thần bảng toàn bộ. Bạch Kỳ Đồng dạng m ở mắt, tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh ê m tai nói, nghe được hai nữ động dung, các nàng không nghĩ tới thiên đình hệ thống khổng lồ như vậy, các nàng rốt cuộc minh bạch tầng 11 đến tam thập nhị trọng thiên giữ lại tác dụng gì? Không thể không nói. dùng đạo tràng độ cao tới phân biệt địa vị tranh lệch s á c thực rất có l ự c hấp dẫn thời gian qua mau làm thiên đình cùng thiên cảnh mâu thuẫn tầng tầng lúc mới phong thần đại điển sắp khai triển liên quan tới rất nhiều chính thần vị trí tin tức tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra tam hòa ngũ đế tứ ngự tứ cực đại đế chín t i ba tỉnh bắc cực tứ thánh chư thiên thiên quan chư đức phúc quân tinh tú chúng thần chờ chút vốn có các bộ chính thần vị trí sẽ còn mở rộng thay đổi nhỏ về sau cửu trọng thiên phía trên đều là địa vị biểu tượng ở trọng thiên càng cao chỗ hưởng khí vận đãi ngộ càng tốt quyền lực càng lớn chính thần vị trí tăng lên gấp bội đến 1.049 vị ngày sau sẽ còn trồng chất tuy là tin tức ngầm nhưng tin tức truyền đi rất nhanh nhân gian kinh thành trong ngự thư phòng khương tú ngồi tại trên long nghỉ nghe thừa tướng nhóm thảo luận nói chuyện chính là phong thần sự tình Thái tử cũng đứng ở bên cạnh, một mặt hướng tới, hắn nhìn về phía Khương tú nói: Phụ hoàng, ngài thân phận này cùng công tích, làm sao cũng có thể trở thành Tam hoàng một trong a. Mặt khác, thừa tướng đi theo đồng ý. Khương tú phong thần thiên vị càng cao, bọn hắn này một chiều quyền thần mới có thể thu được đến lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như Khương tú thiên vị đều không cao, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Khương tú bình tĩnh nói: Tam hoàng ngũ đế cần công tích. mà lại chưa chắc là thiên cảnh thiên tử, c h ẫ m hẳn là có thể trở thành tứ ngự đại đế đi. Đoạn thời gian trước, mộ linh lạc tự mình tìm tới hắn, nói cho thiên vị nhóm tin tức cạn kẽ, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, thiên đế vị trí không có khả năng rơi vào tay hắn, thiên đình cũng không phải nhân gian vận chiều, chỉ cần thu hoạch được đế tên, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Bây giờ côn luân dưới thái bình, nhân tộc không có khả năng gặp được đại tiếp. sợ là rất khó sinh ra tam hoàng ngũ đế. Một tên lão thần lắc đầu cười nói, những người khác cũng cảm thấy có đạo lý. Khương tú liền nói, chớ có ngây thơ, đợi thiên đình vạn giới môn khởi động lại hoặc là côn luân giới không nữa phong bế, kiếp nạn tự nhiên theo thời thế mà sinh. Huống hồ, có đôi khi mối nguy không chỉ là đến từ thiên ngoại, nội bộ cũng có khả năng. Có lẽ thế nào một ngày thiên đình liền muốn nội loạn, thiên đình nếu là nội loạn, nhân gian h à có thể không đại loạn? Thiên đình dùng mấy trăm năm bình phục. đối với thiên đình mà nói ngắn ngủi nhưng đối với nhân gian tới nói đó chính là nhất đoạn hắc ám tuế nhiệt g ngữ khí của hắn tăng thương hắn cũng nói không rõ tâm tình của mình hắn yêu dân như con chỉ khi nào hắn phi thăng từ đó liền là nhân thần đối lập không có khả năng mọi chuyện lấy dân góc độ đi cân nhắc hắn không khỏi nhìn về phía thái tử không biết hắn thái tử có thể hay không dẫn đầu thiên cảnh hoàn thành côn luân giới đại thống xa xôi mục tiêu. Thừa tướng nhóm nghe xong đều là âm thầm thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn nhìn ra Khương tú đã làm tốt phong thần chuẩn bị, mà không phải sẽ cùng Thiên đế phân cao thấp, Thiên cảnh cùng Thiên đình nếu là địch, nói thật, bọn hắn này chút tướng thần đều hết sức không có sức. Nhân gian vận triều như thế nào cùng Thiên đình chống lại, không nói cả triều văn võ, ít nhất đại bộ phận hạ thần đều lo lắng Khương tú làm loạn. Khương tú thấy ánh mắt của bọn hắn, trong lòng cũng chua chua. hắn lại làm sao không rõ nhân gian vận chiều không có khả năng đối kháng thiên đình ít nhất trong tay hắn không thể hậu thế có thể hay không hắn cũng không rõ ràng tất cả những thứ này đều muốn xem ra r a hắn tại thiên đình đợi bao lâu đạo tổ tại thiên đình một ngày thiên đình liền loạn không được thừa thiên một ngàn năm thiên cảnh cử hành phong thần đại điển thiên hạ các triều đều điều động sứ thần đến đây quan sát các tộc cũng là như thế còn có tu tiên giới các phương giáo phái thánh địa các loại trận này phong thần đại điển xa so với hai lần trước càng hạo đại dừng núi dìa cuối tại trên thanh ngư hồ uyên xa x ô i phương xa to lớn hùng vĩ kinh thành mặt lộ vẻ vui mừng hắn bị kinh thành phong mạo kinh diễm đến trên trời có vô số kẻ thu tiên giả ngự kiếm phi hành ngự bảo ngao du cũng có rất nhiều vật cưỡi dị tộc sinh linh thân ảnh phương xa kinh thành cửa thành có tới cao trăm trượng linh sơn uy nga đứng vững cao vút trong mây cuồn cuộn linh khí hình thành từng đầu khí trạng phong long xoay quanh cực kỳ tráng quan. đây cũng là nhân gian thánh triều thiên địa trung tâm sao. hồ uyên tự lẩm bẩm lần này đến đây tự nhiên là xem phong thần đại điển chuyện này đã trở thành thần du đại thiên địa bên trong đương thời tiêu điểm. chẳng biết tại sao hồ uyên nhìn kinh thành luôn có lại cảm giác đã từng quen biết nhất là kinh thành phía sau hai ngọn núi cao mặc dù cách nhau rất xa chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi. hắn tâm không hiểu rung động giống như trước đây thật lâu hắn mơ tới qua nơi này hắn tự diễu cười một tiếng có thể là chính mình quá si mê đạo tổ truyền thuyết thần thoại tại một cái nào đó trong mộng hắn mơ tới qua chính mình xuất hiện tại long khởi sơn tòa kia đạo tổ khởi nguyên chi sơn hắn thu thập xong tâm tình cưỡi châu tiến lên một người một châu tan biến tại trong rừng mà phương x a kinh thành một mực đứng sừng sững ở đó làm phong thần đại đ i ề n chuẩn bị mở ra lúc thiên đình cũng náo nhiệt lên, tiên thần nhóm đều hiếu kỳ này một chiều phong thần tiên ban năng lượng cao nhất ở mấy trọng thiên. trong những năm này, thiên đế đã rời đến đệ thập bát trọng thiên, tứ thánh đại nguyên x o á i tam đại thiên quân thì chiếm giữ đệ thập thất trọng thiên. mặt khác tiên vị cũng đang lục tục di chuyển thiên cung. dù cho là tiên thần cũng có lòng hư vinh, đều không muốn bị hậu bối tùy tiện siêu việt. khương trường sinh cũng tỉnh lại cùng mộ linh lạc trò chuyện đình sự tình. vị kia thất minh vương một mực tìm không được thần du đại thiên địa đều sắp điên rồi ngươi khi nào tiếp nhận hắn ta nhìn hắn s ắ c thực đã say mê tiên đạo mộ linh lạc che miệng cười nói nhấc lên thất minh vương nàng liền muốn cười toàn bộ thiên đình cũng chỉ có thất minh vương còn không có vào thần du đại thiên địa nhưng không có người sẽ trực tiếp thổ lộ ra thần du đại thiên địa tồn tại khương trường sinh cười nói hắn tôn trọng chẳng qua là lực lượng thôi lại để cho hắn ngẫm lại trên thực tế có thể hay không vào thần du đại thiên địa cũng không phải hắn có thể khống chế ai kêu thất minh vương còn không có đi đến hương hỏa tín đồ trình độ bởi vậy rõ ràng thất minh vương tự ngạo sao mà cao trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ thờ phụng chính mình đến mức đạo tổ hắn thấy chẳng qua là vô cùng cường đại thôi nói xong thất minh vương mộ linh lạc lại trò chuyện lên khương thiên sinh làm vì nhân gian trong tử tôn tu tiên tư chất tối cường người mộ linh lạc một mực hết sức quan tâm khương thiên sinh k h ơ n g Thiên Sinh đi ra ngoài lịch luyện cũng thường xuyên đạt được chiếu cố cho nàng, nàng thường xuyên hóa thành phàm nhân ban cho Khương Thiên Sinh cơ duyên hoặc là thỉnh thoảng ra tay. Đây cũng là Khương Tú nguyện ý kiềm chế không cam lòng nguyên nhân mộ linh lạc đối Khương Thiên Sinh như thế chiếu cố, cho nên do nàng đi giới thiệu Thiên Vị lúc hắn có thể tiếp nhận. Mặc dù như thế Khương Thiên Sinh cũng không có hất ra hồ uyên quá nhiều, thậm chí có bị phản siêu su thế. Khương Thiên Sinh sau lưng là mộ linh lạc. mà hồ uyên sau lưng thì là khương trường sinh trò chuyện một chút khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì lúc này nhìn về phía côn luân giới bên ngoài làm sao vậy m ộ linh lạc kinh ngạc hỏi nàng căng thẳng trong lòng chẳng lẽ thiên ngoại xảy ra chuyện khương trường sinh dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn trộm đến m ạ c vọng sau đó thi triển đạo tâm thần chỉ trong miệng thì nói ra một cọc việc nhỏ thôi m ộ linh lạc nghe xong cũng không có hỏi nhiều chẳng qua là không nói thêm gì nữa q u ấ y r ầ à y hắn hư không bên trong đạo tâm thần chỉ đối mặt mặc vọng tại đây băng phong trong hư không hai người là nhỏ bé như vậy ha ha ha đạo tổ ta đã thỏa đàm người bây giờ là có thể chuẩn bị tiến đánh thần võ giới vật này chính là cổ ngọc là ta dựa theo võ ngọc chỗ tạo có thể lẫn nhau liên hệ mặt khác đại đạo người thừa kế đã xuất phát ta chuẩn bị đi triệu tập ta cấp dưới m ạ c vọng đem một khối hoàng ngọc đưa cho đạo tâm thần chỉ sau đó quay người rời đi. đạo tâm thần chỉ nắm cổ ngọc, âm thầm tò mò. cựu cổ giáo quả nhiên không tử vong, đến cùng còn cất giấu nhiều ít thiên địa. đợi mà vọng khí tức tan biến về sau, hắn mới vừa chạy tới côn luân giới. đạo tâm thần chỉ đem cổ ngọc đưa đến tử tiêu cung bên trong, giao cho khương trường sinh về sau mới tiêu tán tại tại chỗ. m ộ linh lạc nhìn ngọc trong tay của hắn, đầy mắt tò mò. khương trường sinh vuốt vuốt cổ ngọc, nói. có người mời ta chung phạt thần võ giới, ta đáp ứng. Nghe vậy, Mộ Linh lạc chừng to mắt, đang tại luyện công bạch kỳ cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Chương 433 cực cảnh tử khí, diệt tộc thủy tổ hoàng sợ. Này gọi một cọc việt nhỏ. Bạch Kỳ kinh ngạc kêu lên, nàng lúc trước một mực tại nghe khương trường sinh hai người nói chuyện phiếm, dù sao chủ nhân thật vất vả mới tỉnh lại, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Thông qua chủ nhân lời cùng ngữ khí có thể quan chắc đến chủ tâm thái của người ta, nàng nhất định phải bắt kịp. Mộ Linh Lạc cũng hết sức kinh ngạc, thần võ giới dưới cái nhìn của nàng vô cùng xa xôi, vô cùng cường đại. Đây chính là võ đạo đỉnh điểm bên trên quyền lực tồn tại. Nếu không phải thần võ giới quá mức mạnh mẽ, Côn Luân giới vì sao muốn trốn ở hư không vô tận, liền vạn giới môn đều đóng. Khương Trường Sinh nói kết quả như thế nào, không người có thể liệu, tự nhiên là việc nhỏ. hắn nâng tay phải lên thử bấm đốt ngón tay việc này hắn đối nhân quả chi đạo nghiên cứu chưa bao giờ dừng lại qua hắn đã có thể tính tới côn luân giới chúng sinh nhân quả có thể côn luân giới tại hư không vô tận sao mà nhỏ bé tính lấy tính lấy ánh mắt của hắn trở nên cổ quái bạch kỳ thì cảm khái đây chính là thần võ giới a dựa theo lứa thần châu diệp chiến nói thần võ giới không thể chiến thắng dù cho là lứa thần châu vị này thần võ tôn giả cũng không rõ ràng thần võ giới rốt cuộc mạnh cỡ nào mộ linh là gật đầu nói xác thực nhưng chúng ta cũng không rõ ràng trường sinh ca ca mạnh bao nhiêu nàng mặc dù lo lắng khương trường sinh nhưng lựa chọn tin tưởng hắn từ hai người quen biết lên nàng chưa từng thấy qua hắn thất bại qua vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế một mực bách chiến bách thắng nếu như đánh hạ thần võ giới chúng ta chẳng phải là có thể du lịch huyền hoàng đại thiên địa Bạch Kỳ hưng phấn nói: Các nàng bắt đầu đánh giá thần võ giới mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh yên lặng buông xuống tay phải, nhẹ giọng tự nói: Vạn đạo t h ứ c mở. Hai nữ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá gặp hắn cầm lấy cổ Ngọc liền không có hỏi tới. Khương Trường Sinh đem pháp lực r ó t vào cổ Ngọc bên trong, ngay sau đó hắn cảm nhận được 13 cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, trong đó một đạo khí tức chính là m ạ c vọng. Chẳng lẽ là 13 vị truyền đạo người? theo khương trường sinh phát lược tiến vào cổ ngọc cổ ngọc bên trong tổng cộng 14 c ổ khí tức lại tới một vị khí tức vậy mà để ta nhìn không thấu m ạ c vọng ngươi thật đúng là sẽ lôi kéo cường giả một đạo thâm trầm thanh âm tại cổ ngọc bên trong vang lên chỉ có khương trường sinh có thể nghe được còn chưa chờ khương trường sinh mở miệng m ạ c vọng thanh âm liền vang lên vị này chính là thiên đình đạo tổ thần võ giới có không ít cao thủ chết ở trong tay hắn đạo tổ đạo có ý tứ thâm trầm thanh âm tiếp một câu cũng không có nói đi xuống xuống, tựa hồ chưa từng nghe nói qua đạo tổ tên đạo tổ chúng ta đã xuất phát cổ ngọc sẽ dẫn đầu ngươi tìm tới chúng ta chúng ta trước tụ hợp lại cùng nhau công phạt thần võ giới mang theo ngươi người đến đây đi chúng ta lần này có lòng tin trọng thương thần võ giới thậm chí yên diệt thần võ giới mạc vọng thanh âm truyền đến ngữ khí khó nén phấn khởi chi tình tốt khương trường sinh thuận miệng lên tiếng sau đó chặt đứt khí tức dẫn người khương trường sinh không có tuyệt đối nắm bắt tự nhiên không thể mang lên thiên đình bất quá có khả năng mang lên mấy người ý tứ một thoáng hắn lúc này truyền âm cho lữ thần châu thất minh vương cùng với diệp chiến để bọn hắn chuẩn bị cho mình đi một lần khi nào xuất phát mộ linh lạc gặp hắn buông xuống cổ ngọc lúc này mở miệng hỏi khương trường sinh hồi đáp hôm nay mộ linh lạc n h í u mày hỏi vội vã như vậy khương trường sinh bỗng nhiên phân ra một đạo phân thân thế này, mộ linh là kinh ngạc, đi theo lắc đầu bật cười. bạch kỳ chừng lớn mắt sói, hỏi, ngài nghĩ điều động một tôn phân thân đi tiến đánh thần võ giới? phân thân lườm nàng liếc mắt, hử lạnh một tiếng, dọa đến nàng không dám nhiều lời. một bên khác, nhân gian phong thần đại điển đã mở ra, khương tú tuyên bố nhường ngôi, từ sang năm lên, thái tử khương lộc đăng cơ, đổi niên hiệu v ì tuyên đạo. ngàn năm triều kỳ cuối cùng đảo thiên, chúng sinh c h ú mục phong thần chính thức bắt đầu. do thiên đế tự mình phong thần trong kinh thành bên ngoài chúng sinh đều đang ngước nhìn thiên đình chúng thần thần tư tiên thần vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chúng sinh trong mắt thời gian một nén nhang sau lữ thần châu diệp chiến thất minh vương quỳ lại tại tử tiêu cung trước bọn hắn lặng lẽ dùng truyền âm thuật trao đổi thất minh vương mặc dù không có vào thiên đình lại cũng đã bắt đầu tu tiên tu tiên về sau hắn đối tiên đạo càng thêm si mê. bọn hắn rất tò mò đạo tổ truyền cho bọn họ cần làm chuyện gì bởi vì ba người đều không phải côn luân dưới bản thổ sinh linh cho nên bọn hắn có chút thấp thỏm đột nhiên một cỗ cao thâm sức mạnh khó lường bao trùm ba người bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình đi vào băng phong hư không bên trong dưới chân là một biển mây bọn hắn thấy lẫn nhau đi theo quay đầu nhìn thấy khương trường sinh thân ảnh lần này khương trường sinh hiển lộ hình dáng thấy ba người trở nên thất thần bọn hắn cấp tốc lấy lại tinh thần mà đến dồn dập quỳ lại hắn khương trường sinh mắt nhìn phía trước nói lần này hành trình vì thảo phạt thần võ giới lời vừa nói ra ba người kinh ngạc ngẩng đầu diệp chiến mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên hắn chờ một ngày này đợi đã lâu cái gì thảo phạt thần võ giới chỉ bằng các ngươi diệp tộc lão tổ thanh âm tại diệp chiến trong đầu vang lên ngữ khí kinh ngạc Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m Diệp Chiến nói: Tự nhiên không chỉ là chúng ta, còn có mặt khác bị võ đạo coi là dị số tồn tại. Diệp Chiến động dung, Lữ Thần Châu, Thất Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chiến. Diệp tộc lão tổ hồn thể theo Diệp Chiến thể nội bay ra, thần sắc phức tạp nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Ngài sớm đã phát giác được ta tồn tại. Khương Trường Sinh hai chân treo lên, ngồi tĩnh tọa ở biển mây vùng trời, hắn nhắm mắt lại. lữ thần châu nhìn xem diệp tộc lão tổ t ò mò hỏi diệp chiến vị tiên bối này cùng ngươi là quan hệ như thế nào diệp chiến không có d ấ u giếm nói hắn chính là ta diệp tộc thủy tổ từng làm bạn qua ta đại ca trưởng thành lữ thần châu chừng to mắt kinh ngạc nói chẳng lẽ ngày liền là diệp thần không cái vị kia thần bí sư phụ thất minh vương cũng nhận biết diệp thần không hắn hoàn toàn không nghĩ tới dạy dỗ diệp thần không như vậy vạn cổ thiên kiêu cường giả bí ẩn lại là diệp tộc thủy tổ Diệt tộc lão tổ thở dài một tiếng, thật sâu nhìn khương trường sinh liếc mắt, sau đó cùng ba vị hậu bối Hàn Huyên, lữ thần châu ba người đều ngạc nhiên đạo tổ hình dáng tuổi trẻ cùng khí chất, chẳng qua là không dám nói ra. bọn hắn tuy là lẫn nhau trò chuyện, nhưng tâm tư đều rơi vào đạo tổ trên thân. Do khương trường sinh thi triển đằng vân giá vũ chi thuật tốc độ cực nhanh, bất quá có phát lực của hắn bảo hộ, lữ thần châu ba người không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Theo thời gian trôi qua. ba người một hồn cũng bất nói chuyện trời đất hào hứng riêng phần mình tĩnh tọa đều mang tâm tư thất minh vương nghĩ đến đạo tổ chu diệt loạn võ tôn tình cảnh không r é t mà run hắn cắn răng lấy dũng khí quay người quỳ lại khương trường sinh nói đạo tổ tại hạ có như gặp được ngươi tộc người ngươi có thể bảo vệ xuống đa tạ đạo tổ thất minh vương kinh hỉ quá đ ỗ i vội vàng bái tạ nguyên lai đây chính là đạo tổ mang lên hắn nguyên nhân đạo tổ quả nhiên nhân từ lữ thần châu thì sắn tay áo lên, đầy mắt chiến ý. Mặc dù hắn xuất từ thần võ giới, nhưng hắn đối thần võ giới cũng không có lòng trung thành, thậm chí muốn hướng thần võ giới chứng minh chính mình mạnh mẽ. Diệp chiến thì nghĩ đến tộc nhân của mình, thần sắc ảm đạm. Tại cổ ngọc dẫn dắt dưới, không trường sinh cũng không có trực tiếp tiến vào huyền hoàng đại thiên địa, mà là một m ự c hướng lên trên bay. Sau này cổ ngọc bắn ra lực lượng cường đại, mang theo bọn hắn vượt qua thời không, đi tới một mảnh trong hư không tối tăm. nơi này xem không đến bất luận cái gì bị đông cứng tình huống không trường sinh còn là lần đầu tiên lại tới đây nhưng có lữ thần châu bọn người ở tại hắn không có mở mắt mặt không biểu tình nhưng lữ thần châu ba người thì không bình tĩnh chẳng lẽ nơi này chính là c à n g cao hư không lữ thần châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ thất minh vương cảm khái nói sớm nghe nói huyền hoàng đại thiên địa phía trên còn có một mảnh khác hư không có thể xuyên suốt thần võ giới đây là vạn cổ cự đầu mới có thể nhảy đến lĩnh vực được xưng là thánh vực Diệp chiến rất là tò mò đưa mắt nhìn lại Diệp tộc lão tổ vút d â u nói thánh vực chẳng qua là thần võ giới x ư n g hô trên thực tế nơi này bị vạn cổ cự đầu x ư n g là cực cảnh cực cảnh cũng không phải là thẳng tới thần võ giới nhưng cực cảnh có thể đi tới bất luận cái gì thiên địa dùng chúng sinh vô phát phỏng đoán lý giải phương thức buông xuống ba ngàn thiên địa các ngươi xem như nắm đạo tổ phúc sớm thăm dò đến cực cảnh. tiết xuống chứng kiến hết t h ả y đối với ngươi chờ sau này tập võ có trợ giúp thật lớn nói xong lời cuối cùng sắc mặt của hắn trở nên mất tự nhiên hắn suýt nữa quên mất ba tên này đã bỏ đi tập võ cải thành tu tiên khương trường sinh ra vẻ cao thâm mặt chắc trên thực tế cũng đang chăm chú nghe thần niệm tản ra hắn phát hiện quy tắc của nơi này lực lượng cực kỳ đồng đậm v ư ợ t xa hư không vô tận nói cách khác đối với cảnh giới cao người mà nói cực cảnh thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện phía trước xuất hiện đủ mọi màu sắc tinh vân thay thế hắc ám bọn hắn tiến vào một mảnh quang thải chui giạt khu vực có tinh vân so côn luân dưới còn lớn hơn gấp mấy vạn chiếm cứ tầm mắt cũng có tinh vân hình thành chúng sinh tư thái vô cùng thần kỳ khương trường sinh âm thầm kinh hãi này chút tinh vân vậy mà đều là quy tắc chi lực biến thành trách không được thần võ giới có thể một mực đè ép huyền hoàng đại thiên địa bất quá thần võ giới có thể tới ba ngàn thiên địa vạn cổ cự đầu nhóm vì sao không thể m a n g hậu bối đến đây. cũng không lâu lắm, khương trường sinh liền hiểu rõ nguyên do. một hồi khói đen đột nhiên xuất hiện, cấp tốc bao phủ bọn hắn. mười phần mãnh liệt, cũng may khương trường sinh dùng pháp lực ngăn cản. hắn thần niệm rõ ràng cảm giác được trong hắc v ụ ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn, khai quang thánh võ phía dưới sinh linh rất khó ngăn cản. diệp tộc lão tổ thấy khói đen vô pháp tới gần bọn hắn, cảm khái nói: đạo tổ, ngài thật đúng là lợi hại, như thế nhẹ nhõm ngăn cản cực cảnh tử khí. cực cảnh t ử khí có thể làm cho võ giả thân thể yên diệt tại đây bên trong dù cho là thân hóa hư không cũng vô dụng không cần hắn nói lữ thần châu ba người đều cảm giác khắp cả người lăng hàn về sau đường xá bên trong bọn hắn gặp được khác biệt trình độ cực cảnh t ử khí cực cảnh từ khí cũng không phải là cố định vị trí một khi cảm nhận được sinh khí sẽ tự chủ nhào tới phảng phất có linh trí đoạn đường này nhường lữ thần châu ba người mở rộng tầm mắt khương trường sinh cũng là như thế chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra ngoài. rất lâu, khương trường sinh đám người bỗng nhiên nhìn thấy bên trái một mảnh tinh vân phía sau bay ra đại lượng thân ảnh, tất cả đều là người. bọn hắn đứng tại một mảnh to lớn lá xanh bên trên, này lá hình thành lục quang vòng bảo hộ, ngăn cách cực cảnh tử khí. nói ít cũng có trăm vạn chi chúng. khương trường sinh mở mắt, liếc mắt nhìn đi, tầm mắt khóa chặt lá xanh phía trên một đạo thân ảnh, đó là một tên thân mặc hắc bào yêu dị nữ tử. Yêu dị nữ tử hai tay đặt ở bụng dưới trước, trên người áo bào đen mọc đầy lân phiến. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan giống như rắn, búi tóc bàn lên đỉnh đầu. Bên trong có thần bí sinh vật đang quẫy loạn. Như thế nào nàng lại còn sống sót? Diệp tộc lão tổ kinh ngạc nói, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chương 434 cửu âm tà tổ thái sơ phật tổ. n g à i nói tới ai? Diệp chiến thấy lão tổ thất thố như vậy, liền vội vàng hỏi lữ thần châu. Thất Minh Vương cũng nhìn về phía Diệp Tộc Lão Tổ. Diệp Tộc Lão Tổ ánh mắt phức tạp, nói: Từ xưa đến nay, luôn có bởi vì võ đạo bình cảnh mà truy cầu mặc khác con đường người. Tại cựu cổ giáo hoành không xuất thế trước, từng xuất hiện một vị dị số, nàng được xưng là cựu âm tà tổ. Cựu âm tà tổ nắm giữ cựu âm l ự c lượng, từng đại não thần võ giới, khiến cho thần võ giới không làm gì được nàng, cuối cùng ngây ngang rời đi. Tại về sau t ú y Nguyệt bên trong. cửu âm tà tổ dùng tự thân cửu âm lực lượng sáng tạo cửu âm tộc cũng đem cửu âm tộc đưa lên đến 3.000 thiên địa đi qua nàng thủ đoạn cửu âm tộc trở thành võ đạo bản nguyên tiếp nhận chủng tộc mỗi một phe cửu âm tộc đều sẽ sinh ra cửu âm chi linh không trường sinh càng thêm tò mò hắn từng nghe nói cửu âm tộc thái hoang liền có thái hoang ma tộc một mực tại tiến đánh cửu âm tộc t o a n tính chính là cửu âm chi linh chẳng qua là không nghĩ tới cửu âm tộc lai lịch như thế lớn thất minh vương nhíu mày hỏi nếu bị thần võ giới nhận định là dị số, thần võ giới vì sao không diệt trừ cửu âm tộc? Diệp tộc lão tổ thở dài một tiếng, nói: bởi vì cửu âm tộc chính là cửu âm tà tổ vì thần võ giới mà sáng tạo, cửu âm chi linh đối với võ giả mà nói chính là vật đại bổ, có thể làm cho võ giả lại càng dễ cảm ngộ quy tắc chi lực, cho nên thần võ giới bên trong có không ít tồn tại phù hộ lấy cửu âm tà tổ, mặc kệ tùy ý làm bậy. Cửu âm tà tổ yêu thích người máu huyết, sát lục vô số, 3 triệu năm trước. mấy chục phương thế gia vọng tộc hợp lại vây công cửu âm tà tổ, trong đó bao quát ta diệp tộc. Nói lên cái kia đoạn chuyện cũ, ý sợ hãi, hận ý xen lẫn tại trong mắt của hắn. hết sức rõ ràng, diệp tộc từng trong tay cửu âm tà tổ bị nhiều thua thiệt. nếu không phải cửu âm tà tổ, diệp tộc sớm liền trở thành vạn cổ cường tộc, cũng sẽ không nửa đường nhiều lần suy vong. ngay cả ta thương yêu nhất nhi tử, diệp tộc lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa cửu âm tà tổ. ngữ khí tràn ngập sát ý, khương trường sinh thì tại nghĩ một chuyện khác. Thần võ giới vậy mà có thể vì lợi ích nuôi dị số, xem ra cũng không phải như vậy không cho phép hạt cát. Chẳng qua là khi giới dị số không có cho thần võ giới cung cấp chỗ tốt. Các hạ đến từ phương nào đại đạo? Một đạo âm lãnh giọng nữ truyền đến, nhường l ữ thần châu đám người như chỗ hầm băng. Khương trường sinh nhìn trầm trầm phương xa cửu âm tà tổ, ánh mắt hai người xuyên qua hư không, đụng thẳng vào nhau. ta đến từ tiên đạo, nguyên lai là thiên đình đạo tổ ngươi làm sao lại phái như thế chút người, còn mang theo một vị mệnh số đã hết tội nghiệp vong hồn. Cửu âm tà tổ ngữ khí có chút kinh h thường, mà lữ thần châu ba người nghe được rõ ràng, bọn hắn không dám phản bác, bởi vì cửu âm tà tổ sau lưng trong đại quân có rất nhiều không kém hơn bọn hắn khí tức cường đại. Diệp tộc lão tổ sắc mặt âm trầm, lại không hề phản kích, bởi vì hắn hiểu rõ ngôn ngữ là tái nhợt vô lực. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói. t i ê n đạo mỏng manh, x á c t h ự c không bằng các hạ đạo thống. Cửu âm ta tổ cười cười, không nói thêm lời. Phương xa cái kia mảnh to lớn lá xanh trên người nhân tộc đại quân cũng đang thảo luận khương trường sinh đám người người đến đều không phải là kẻ yếu, đều có thể nghe được vừa rồi đối thoại. Tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hai bên tiếp tục đi tới, cũng không có tới gần lẫn nhau. d i ệ p tộc lão tổ lâm vào trong trầm mặc, đoán trường đang nhớ lại quá khứ thống khổ. Khương Trường Sinh đối cửu âm tà tổ lực lượng rất tò mò, hắn càng thêm chờ mong tiếp xuống đại chiến. Một đường không nói chuyện, lại qua một quãng thời gian. Tại cổ Ngọc dẫn đầu dưới, bọn hắn bỗng nhiên hạ xuống, xuyên qua tầng tầng tinh vân, đi vào một mảnh trong hư không tối tăm. Vừa đến vùng hư không này, Khương Trường Sinh liền cảm nhận được vài luồng hơi thở cực kỳ mạnh, thậm chí có hai cỗ khí tức so mặc vọng cửu âm tà tổ còn mạnh hơn, trừ cái đó ra. còn có vô số kẻ sinh linh khí tức, mặc dù không phải vạn cổ cự đầu, nhưng cũng không tính quá yếu. c ù n g này chút đạo thống so sánh, thiên đình x á c t h ự c còn kém xa lắm, cần thời gian đuổi theo. Thời gian một nén nhang về sau, khương trường sinh đám người nhìn thấy phía trước trong bóng tối tụ tập vô số sinh linh ấn khí tức bản nguyên khác biệt phân bố, mặc vọng còn chưa đến, khương trường sinh dừng lại, nhắm mắt chờ đợi. Cửu âm tà tổ thì dẫn đầu thủ hạ cùng phía trước đại quân tụ hợp. cầm đầu đại đạo người thừa kế tụ tập tại cùng một chỗ duy chỉ có khương trường sinh không có tiến đến khương trường sinh mặc dù nhắm mắt lại lại một mực tại quan sát hắn phát hiện khác biệt đại đạo hệ thống đều là dùng nhân tộc làm chủ mặc dù có thể thấy chủng tộc khác thân ảnh nhưng rõ ràng dùng nhân tộc chiếm đa số coi như là chủng tộc khác cũng sẽ hóa thành nhân hình xem đến hình người vì tiên thiên đạo thể thiết lập tại ngay lập tức vẫn như cũ như thế mặt khác hắn bắt được một tia nhân quả khí tức có một phương đại đạo hệ thống cùng nhân quả tương quan cầm đầu đại đạo người thừa kế chính là một tên tăng nhân nửa người trên nghiêng cuốn lấy một đầu kim lụa thân hình khô ngô cơ bắp dị thường cường tráng khuôn mặt cương nghị giữa mi tâm mọc ra một chiếc mắt nằm dọc sau người lơ lửng một cái kim quyển tự chủ xoay quanh cái kia tăng nhân thủ hạ đều là tăng nhân tư thái nam nữ đều có từng cái thần sắc trang nghiêm phật đạo hương trường sinh âm thầm tò mò trước đó tại thái hoang võ giới lúc hắn liền phát hiện phật võ đạo rất ít nguyên lai like, phật đạo cũng bị võ đạo nhận định là dị số vị này tam nhãn tăng nhân khí tức cường đại nhất hắn nhắm hai mắt dựa vào thụ nhãn cùng với những cái khác đại đạo người thừa kế đối mặt trên người hắn bá khí phá lệ xuất chúng lữ thần châu ba người liền bị hắn hấp dẫn đang thấp giọng trao đổi diệp tộc lão tổ ánh mắt phức tạp nói vị kia là thái sơ phật tổ hắn xuất thế so thái âm tà tổ muộn nhưng hắn đối thần võ dưới trình độ uy hiếp không thua gì cửu âm tà tổ hắn sáng lập phật đạo từng tại ba ngàn thiên địa lưu truyền rộng rãi tuy bị thần võ giới chấn áp có thể phật đạo lực ảnh hưởng quá lớn đến nay vẫn có bóng dáng ta từng cho là hắn chết tại thần võ giới vây công phía dưới không nghĩ tới còn sống vì này thế gia vọng tộc lão tổ trong lòng tràn ngập chấn kinh hắn không nghĩ tới lần này tiến công thần võ giới đội hình mạnh mẽ như thế l a thần châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ thái sơ phật tổ ta nghe nói qua thái thượng côn luân trước đó thiên tư đại biểu nghe nói hắn tự sáng tạo Phật triều, từng đem thần võ giới đánh rớt đến huyền hoàng đại thiên địa, đó là ba ngàn thiên địa lần thứ nhất mắt thấy thần võ giới diện mạo thật, không nghĩ tới hắn còn sống. Diệt tộc lão tổ cảm khái nói, không chỉ là Thái sơ Phật tổ cùng bọn hắn nói chuyện với nhau mặt khác tồn tại đều là văng d ộ i cổ kim người. Hắn bắt đầu nhất nhất giới thiệu, liền Khương Trường Sinh đều đối với hắn lao mắt mà nhìn, không nghĩ tới kiến thức của hắn như thế lâu đời, xem ra. Diệp tộc lão tổ đã từng phụ thân tại mặt khác Diệp tộc đệ tử trên thân mắt thấy cái này đến cái khác thời đại thay đổi. Ngoài trừ Khương Trường Sinh, Diệp tộc lão tổ nhận biết mỗi một vị đại đạo người thừa kế, cái này khiến Diệp tộc lão tổ đối Khương Trường Sinh càng thêm tò mò. Khương Trường Sinh cũng phát hiện điểm này, mặt khác đại đạo người thừa kế đều là theo Huyền Hoàng Đại Thiên đ i ệ bên trong đi ra ngoài, chẳng qua là tại hư không vô tận thu được mặt khác đại đạo truyền thừa cơ duyên, duy chỉ có hắn khác biệt. hắn linh hồn đến từ một mảnh không có siêu phàm lực lượng thế giới dĩ nhiên có lẽ là bởi vì địa cầu vị trí rất thấp không có tiếp xúc đến cái k i m mảnh trong vũ trụ siêu phàm lực lượng kể từ đó ta càng phải cẩn thận không thể bại lộ điểm này không trường sinh yên lặng nghĩ đến may mắn hắn cho mình biên tạo luân hồi vạn thế người bố trí dạng này truyền đi thần võ giới sẽ chỉ đoán hắn là quá khứ người nào rất lâu các phương đại đạo người tu hành riêng phần mình nghỉ ngơi hư không l â m vào trong yên tĩnh này một t r ờ chính là rất nhiều năm. Trong đoạn thời gian này, thiên đình cũng hoàn thành điều chỉnh, đi qua lần thứ ba phong thần về sau, chính thần vì ngàn số lượng, thiên binh thiên tướng càng là vượt qua 50 vạn, tùy tùng thần giả thì vượt qua trăm vạn, này còn không bao gồm tiên thần nhóm ở nhân gian phụ thuộc thế lực. Chính thần số lượng tăng trưởng cũng đại biểu cho thiên đình nhân mạch tăng trưởng. Không trường sinh bản tôn thì bắt đầu tiếp tục luyện công, không có nhìn chầm c h ằ m vào phân thân. mười mấy năm qua đi. Khương Trường Sinh p h â n thân cuối cùng đợi đến m ạ c vọng, m ạ c vọng mang tới cựu cổ giáo giáo đồ so với hắn trong dự đoán muốn nhiều, vượt qua 30 vạn số lượng. Cựu cổ giáo giáo đồ là thật nhiều lắm, giết một đợt lại một đợt. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, m ạ c vọng không có vắng v ẻ hắn. Trước tiên tới cùng hắn chào hỏi, nói đạo tổ chờ một chút còn có hai p h e đại đạo không có đến, một khi tụ tập chúng ta liền thương lượng tác chiến đối sách. Khương Trường Sinh gật đầu, không có ý kiến. hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, m ạ c vọng liền rời đi, tiến đến cùng Thái Sơ Phật Tổ, Cửu Âm Tà Tổ đám người bắt chuyện. Thất Minh Vương mở miệng nói: Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy cựu cổ giáo giáo chủ. l a Thần Châu gật đầu, thần sắc của hắn cũng hết sức phức tạp, trở thành thần võ tôn giả về sau, hắn cùng cựu cổ giáo đánh qua không ít quan hệ, không nghĩ tới một ngày kia sẽ kể vai chiến đấu, cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Diệp Chiến tò mò nói. Khương Trường Sinh đột nhiên nói ra đoạn thời gian trước thần võ giới điều động một tôn vạn cổ cự đầu cộng thêm 5 vị thông diễn sáng tạo võ 13 vị nguyên đạo võ tôn tất cả đều chết ở trong tay hắn. Lời vừa nói ra mọi người động dung Diệp tộc lão tổ cũng là như thế. Tất Minh Vương cũng không để ý hắn nhưng là mắt thấy đạo tổ chu diệt loạn võ tôn loạn võ tôn tại vạn cổ cự đầu bên trong địa vị cực cao thực lực càng là khủng bố hắn Minh tộc vạn cổ cự đầu đều đối hắn hết sức cung kính. đại khái lại đợi 5 năm còn lại hai phe đại đạo đến mạc vọng gọi khương trường sinh tiến đến tụ họp một chút khương trường sinh một mình bay đi cùng 13 vị đại đạo người thừa kế vây đứng chung một chỗ trên người bọn họ cổ ngọc bắn ra hào quang ngăn cách bọn hắn nói chuyện với nhau các phương đại đạo người tu hành chỉ có thể nhìn thấy thân hình của bọn hắn tất cả mọi người hết sức hưng phấn bọn hắn rõ ràng chính mình muốn làm gì đồng thời tò mò mặt khác đại đạo lãnh tụ thân phận trong đó khương trường sinh túi vi chú mục k h ức của hắn hư vô, hắn mang người ít nhất, sao có thể không làm cho quan tâm? m ạ c vọng vì mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu giới thiệu thần võ giới, nói thần võ giới có thất trọng độc lập giới cùng với tổng giới, thất trọng độc lập giới đều do một phương đại đạo tiến công, còn lại theo ta tiến công tổng giới. Đi qua thương thảo về sau, khương trường sinh đoàn người đi theo mặc vọng tiến công tổng giới, chủ yếu là hắn mang quá ít người, m ạ c vọng không yên lòng. mặt khác đại đạo người thừa kế cũng không yên lòng. trong lúc nói chuyện với nhau, khương trường sinh rõ ràng cảm giác được thái sơ phật tổ đang chăm chú chính mình. chẳng lẽ đối phương tại t h ô i diễn nhân quả? khương trường sinh âm thầm tò mò, hắn bất động thanh sắc, ngược lại hai bên không là địch nhân. bất quá về sau trong chiến tranh, hắn sẽ đề phòng đối phương ra tay. mọi người tuy bị thần võ giới nhận định là dị số, nhưng dễ dàng như vậy đồng tâm hiệp lực, khương trường sinh là không tin. thật có dễ dàng như vậy chỉ sợ thần võ giới sớm đã bị lật đổ hắn thậm chí hoài nghi nơi này khả năng có thần võ giới nằm vùng liền như là huyết vực thủy tổ chương 435, chư đạo hiển uy đoàn phù bảy vị đại đạo người thừa kế cùng nhau xâm lấn thần võ giới tổng giới mà lại là trước tiên phát khởi thế công dạng này khả năng hấp dẫn thất trọng độc lập giới chiến lực từ đó nhường mặt khác bảy vị đại đạo người thừa kế thừa lúc vắng mà vào nghe mặc vọng kế hoạch Khương Trường Sinh cảm thấy trận chiến này phần thắng không lớn, thậm chí có thể nói xa vời. Mặc dù có c h ú t đại đạo người thừa kế thủ hạ có có thể so với khai quang thánh võ tồn tại, nhưng cảnh giới này chiến lược tổng cộng cũng mới 20 vị ra mặt, làm sao có thể địch thần võ giới? Phải biết chỉ là Huyền Hoàng Đại Thiên Địa Khai Quang Thánh võ liền không ngừng trăm vị thần võ giới tất nhiên càng nhiều, lúc này mới có thể chấn áp 3.000 thiên địa. Khương Trường Sinh mặc dù hoang mang, lại có không con nói ra đến. Ngược lại hắn chẳng qua là phân thân. mặc dù không thắng được, có thể làm cho thần võ giới nguyên khí tổn thương nặng nề, thời gian ngắn vô pháp tiêu diệt toàn bộ hư không vô tận, đó chính là thắng lợi. 14 vị đại đạo người thừa kế phân biệt là đạo tổ, mặc vọng, cửu âm tà tổ, thái sơ phật tổ, trí đạo minh tổ, sát tổ, hình chư thiên, vu tổ, thần tông kiếm tổ, đại nội thiên tổ, thiên địa tiếu, quỷ nguyên tổ, tu la huyết tổ, đại chu thiên thần đế. danh hào của bọn hắn cũng dần dần tại các phương đại đạo người tu hành bên trong truyền ra mỗi một vị người tham dự đều cùng có vinh yên khương trường sinh đã ghi lại tên của bọn hắn bản tôn không ở chỗ này vô pháp diễn coi như bọn họ cụ thể giá trị bản thân bởi vì đến từ khác biệt tu hành hệ thống bọn hắn chắc chắn nắm giữ lấy khó mà dự đoán thủ đoạn ngoại trừ thái s ơ phật tổ bên ngoài khương trường sinh đối thiên địa tiếu đại chu thiên thần đế tò mò nhất hai người này khí tức lại giống như hắn khiến cho người nhìn không thấu. Đợi m ạ c Vọng nói xong, không có người đưa ra dị nghị. m ạ c Vọng có thể lôi kéo đến nhiều như vậy hư không cường giả, mọi người tất nhiên là tin phục hắn, ít nhất mặt ngoài như thế. đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị khai chiến. Sáu vị theo ta tiến công tổng giới giả mang lên riêng phần mình thủ hạ theo ta mà đi. m ạ c Vọng trầm giọng nói, khí thế của hắn lập tức biến. Cổ Ngọc lực lượng tán đi, mọi người dồn dập tán đi. trở lại riêng phần mình đại quân trước khương trường sinh thì đến đến lữ thần châu bốn người trước nói cho bọn hắn chuẩn bị chiến đấu lữ thần châu diệp chiến lập tức phấn khởi sắn tay áo lên cũng không thông báo sẽ không đụng vào thái thượng côn luân lữ thần châu cười lạnh nói hắn cùng thái thượng côn luân mặc dù không thuộc về cùng một thời đại nhưng hắn một mực dùng thái thượng côn luân làm mục tiêu thất minh vương cũng là lo lắng đụng tới minh tộc người b ì n h tộc mặc dù không thuộc về thần võ giới thế gia vọng tộc nhưng cũng có chút tộc nhân tại thần võ giới bên trong tập võ diệp tộc lão tổ nhìn phương xa đại đạo những người thừa kế không biết suy nghĩ cái gì rất nhanh mà vọng mang theo cựu cổ giáo hành động khương trường sinh cùng mặt khác năm vị đại đạo người thừa kế lập tức xuất quân bắt kịp đồng hành phân biệt là thái sơ phật tổ đại chu thiên thần đế quỷ nguyên tổ thần tông kiếm tổ hình chư thiên bảy phương thế lực hội tụ vào một chỗ nhân số vượt qua hai trăm vạn, đây cũng không phải là hai trăm vạn phàm nhân, người yếu nhất khí tức cũng không thua kém thiên nguyên cực võ cảnh. Một đường tiến lên nửa nén hương thời gian về sau, mạc vọng móc ra một khối hoàng thạch cự bia hắn song trưởng theo ở phía trên, quỷ dị hắc văn cấp tốc nổi lên, trải rộng cả khối hoàng thạch cự bia oanh một tiếng, hoàng thạch cự bia nổ tung, trong nháy mắt nhường hư không đổ sụp, lại ngưng tụ thành một cái lỗ đen thật lớn, trong hắc động hiện ra ánh bạc, hào quang vạn trượng. mà vọng trước tiên dẫn đầu cựu cổ giáo sông đi vào, khương trường sinh túng vân theo sát phía sau xuyên qua hắc động, bọn hắn đi vào một mảnh to lớn bát ngát thiên địa, phía dưới là tầng tầng biển mây đại dương mênh mông màu xanh thẳm bao trùm tầm mắt. tốt dư thừa võ đạo linh khí, khương trường sinh nhíu mày, chỉ là cảm thụ này võ đạo linh khí liền biết được nơi này chính là thần võ giới. ngầm một đạo kinh thiên động địa tiếng long n g â m vang lên, phía dưới biển mây bỗng nhiên bị sông mở. một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, kéo ra huyết bồn đại khẩu, muốn một ngụm nuốt vào xâm lấn đại quân. này Long Trường lấy sừng rồng, râu rồng trong miệng răng nanh như là một tòa tòa sắc bén mỏm núi khoác trên người lấy màu đỏ thẫm long lân. ở đây Long Thủ trước mặt cựu cổ giáo hết thầy giáo đồ hội tụ vào một chỗ đều lộ ra nhỏ bé, phải biết đại quân liên miên hơn 10 dặm đủ để thế này Long to lớn. mạc vọng trước tiên huy trưởng vỗ tới. màu đen phủ văn hóa thành từng sợi xiềng xích phóng đi, cấp tốc đem long thủ cuốn lấy, cưỡng ép đem hắn kéo ra huyết bồn đại khẩu k h á p kín lên. một đạo tiếng xé gió theo khương trường sinh đỉnh đầu vang lên, hắn tập trung nhìn vào một đạo thân ảnh thế không thể đỡ hạ xuống, một cước đạp tại long thủ bên trên, bá đạo lực lượng đem long thủ đạp nát, máu thiệt hóa thành mưa sa vẩy hướng thiên địa bát phương, đáng sợ gió mạnh quyền tán biển mây, thổi đến khương trường sinh bốn người áo bào kịch liệt cổ động, hình chư thiên. hắn thân mặc hác bào bên trong mặc dày nặng chiến giáp chiến giáp bên trên trải rộng vết rách hắn trắng đen sen kẽ tóc dài loạn vũ hắn tại trong trời cao nhô lên thân eo ngạo thị thiên địa hình chư thiên mở hai mắt ra trong hai mắt không gây con người hắn vung tay lên lần lượt từng bóng người phóng qua khương trường sinh chờ đỉnh đầu của người bắn hướng thiên địa bát phương tốc độ vượt xa cựu cổ giáo lập tức siêu việt cựu cổ giáo thật nhanh Hình chư thiên đại quân đều có được vượt qua bọn hắn cảnh giới tốc độ. Thái sơ Phật tổ, Đại chu thiên thần đế, Quỷ nguyên tổ, Thần tông kiếm tổ liên tục mang theo đại quân d i ế t tiến đến, phân tán ra đến. Không trường sinh dùng thần niệm bắt sinh linh khí tức, mang theo l ữ thần châu ba người tản ra, diệt tộc lão tổ thì rút vào diệt chiến thể nội, để tránh ảnh hưởng diệt chiến tác chiến. Hừ, càn r ỡ Một đạo hét to tiếng từ thiên địa ở giữa phần cuối truyền đến. khiến cho bầu trời chống rỗng xuất hiện vạn quân lôi đình một đạo hắc quang động xuyên tầng tầng biển mây thẳng hướng sông lên phía trước nhất hình chư thiên hình chư thiên một quyền đánh ra một quyền này không có thể hiện ra thực chất công kích nhưng quyền phong bá đạo đối diện đánh tan đạo hắc quang kia hắc quang hóa thành vô số hắc diễm bay ra bầu trời đi theo nâng lên một cỗ nóng bỏng khí tức bay trận thần t ô n g kiếm tổ cao r ọ n g quát mười vạn kiếm giả cùng nhau rút kiếm lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng thần võ giới theo lưỡi kiếm kiếm khí bằng bạc tuôn ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh hơi mờ màu lam khí hải. Khương Trường Sinh chú ý tới Thần Tông Kiếm Tổ Kiếm Đạo cùng võ đạo chi nhánh Kiếm Đạo khác biệt. Bọn hắn tu luyện là thuần túy kiếm khí, dùng thân thể làm kiếm, liền hồn phách của bọn hắn đều ngưng tụ ra kiếm phôi hình ảnh. Thần Tông Kiếm Tổ thân hình cao lớn, c ứ n g mạo thoát nhìn cùng Phạm Nhân 40 tuổi không sai biệt lắm, ánh mắt lạnh lùng, khí thế lăng lệ. Hắn nâng tay phải lên, hai ngón thành kiếm lưỡi đao. hướng về phương xa vung lên ngàn tỷ kiếm khí còn như bão táp quét ngang mà đi đánh nát chân trời biển mây ngay sau đó bị một bước vô hình hàng rào ngăn lại oanh cái kia đạo hàng rào đi theo phá toái từng đạo võ giả thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện cấp tốc đánh tới quỷ nguyên tổ hóa thành một đoàn khói đen hắn thủ hạ đại quân cũng giống như thế mấy chục vạn khói đen tốc độ cao bay lượn bay hướng phía dưới đại dương mênh mông đại chu thiên thần đế nâng lên nâng cánh tay phải trong lòng bàn tay toát ra bạch quang đi theo m ư n g tụ ra một thanh cực kỳ khoa trương trường binh giống như trường kích lại càng lộ vẻ dữ tợn thủ hạ của hắn nhất giống quân đội vượt qua 50 vạn chi chúng tất cả đều người mặc thống nhất chiến giáp đại chu thiên thần đế cùng hắn đại quân cùng n h a u hóa thành một đạo màu vàng kim quang hồng trong chớp mắt tan biến tại một phương hướng khác thiên địa phần cuối oanh oanh oanh thiên địa bát phương vang lên đinh tai nhức h ó c tiếng nổ vang r ề n từng cái hướng đi đều truyền đến dọa người sóng khí. Không trường sinh định thần nhìn lại, hình chư thiên trước tiên cùng một t ê n cường đại võ giả đại chiến, hai bên theo trên trời rơi vào đáy biển, đánh cho nước biển đánh văng ra, hình thành một cái đường kính vượt qua 10 vạn dặm khu vực chân không, ép tới hải dương hình thành một cái to lớn lõm mặt, biên giới nhấc lên quyển thiên sóng lớn. Đại lượng võ giả từ khác nhau hướng đi kéo tới, vô cùng vô tận, rung động vô song. Lữ thần châu cực kỳ hưng phấn. quay đầu hỏi đạo tổ chúng ta khi nào ra tay khương trường sinh không có trả lời hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thái sơ phật tổ ngồi cao bầu trời hắn mấy chục vạn vật chúng sau lưng hắn tĩnh tọa cùng nhau nhắm mắt niệm kinh phật thấy chúng sinh chúng sinh tức phật phật không thấy chúng sinh chúng sinh tức khổ vạn pháp ra sức chỉ phật duy tâm mấy chục vạn phật chúng chăm miệng một lời niệm kinh rung động lòng người dùng bọn hắn làm trung tâm đạo đạo phật quang khuếch tán như gợn sóng bao phủ bầu trời. trong chốc lát, khương trường sinh rõ ràng cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức rơi vào trên người. hắn giác quan đạt được một chút tăng cường. hắn còn như vậy, chớ nói chi là lữ thần châu ba người. khương trường sinh nhìn về phía phương xa, những cái kia đang ở chiến đấu võ giả rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng không tốt. một chút cảnh giới thấp võ giả thậm chí phản ứng chậm lại. tăng cường phe mình giác quan, hỗn loạn kẻ địch giác quan. khương trường sinh mở rộng tầm mắt. Phật pháp niệm kinh cũng không phải là thao túng khí vận mà là xác thực tồn tại một loại nào đó hắn tạm thời không thể nào hiểu được lực lượng vô hình. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, cúi đầu nhìn lại, biển mây tản ra, vô biên vô tận mặt biển xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh, rất có cảm giác áp bách. Oanh! Mặt biển nổ tung, một tòa thật to thạch tháp đột nhiên lao ra, như lưỡi dao đâm về phía bầu trời, thế không thể đỡ. Tại to lớn thạch tháp phía trên đứng đấy một tôn cường đại võ giả. đó là một tên nam tử áo vàng hắn khí tức còn mạnh hơn loạn võ tôn cái này người nắm quyền cánh tay phải hướng đằng sau kéo một phát khủng bố võ nguyên tại sau lưng ngưng tụ thành một tôn to lớn hung thú hư ảnh chỉ có đầu không phân rõ cụ thể là cái gì chủng loại nhưng tướng mạo dữ tợn hung tàn theo hắn một quyền đánh về phía bầu trời hung thú hư ảnh nộ khiếu một tiếng đi theo giết đến tận bầu trời lữ thần châu thất minh vương diệp chiến quá sợ hãi hung thú hư ảnh tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền muốn đụng vào bọn hắn. Hưu, không trường sinh nhất chỉ bắn ra khí kình, xuyên thủng hung thú hư ảnh, đem hắn đánh tan. Nam tử áo vàng thả người vọt lên, tay trái từ dưới lên trên nhất lên, cái kia dài đến mấy chục vạn trượng khổng lồ thạch tháp như là trường côn quét ngang bầu trời, thanh thế hạo đại, mãnh liệt gió lốc cả kinh lữ thần châu thi triển thượng nguyên thần lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Làm sao có thể? Lữ thần châu động d u n g ngay tại hắn vô cùng lo sợ lúc Khương Trường Sinh chở tay vỗ tới một trưởng một đạo màu tím trưởng ảnh đánh ra đối diện đụng và to lớn thạch tháp Tử Vi tù thiên thần đạo trưởng to lớn thạch tháp bị kích hạ xuống đập ầm ầm trên mặt biển liên đối lấy nam tử áo vàng đều hướng ngã xuống mấy vạn dặm nam tử áo vàng ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh quá cứng tháp đây là cái gì chất liệu Khương Trường Sinh âm thầm kỳ lạ hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực nhưng có thể gánh vác tử vi tổ thiên thần đạo trưởng tháp này trình độ cứng cáp đã có thể so với một chút pháp bảo mạnh mẽ đạo tổ hắn tên là đoàn phù chính là thần võ tôn giả một trong thực lực của hắn tại thần võ tôn giả bên trong có thể bài trước ba không nghĩ tới hắn cường đại như vậy lữ thần châu vội vàng nói ngữ khí tràn ngập không cam lòng thần võ tôn giả thuộc về thần võ giới khách khanh thân phận hưởng dụng thần võ giới thiên tôn đãi ngộ lại không thiên tôn quyền lực thần võ tôn giả thực lực cũng không cố định mạnh mẽ thần võ tôn giả thậm chí có thể địch vạn cổ cự đầu chương 436, đạo tổ thủ đoạn trí thượng buông xuống thần võ tôn giả khương trường sinh không có quá để ý đoàn phụ thực lực hắn đã cảm nhận được được cho là mạnh mẽ nhưng uy hiếp không được hắn thiên địa các phe đại chiến dị thường kịch liệt bốn phương tám hướng cuồng phong thổi đến khương trường sinh đạo bào cổ động không ngừng phần phật không ngừng lọt vào tai hắn cao cao tại thượng nhìn xuống đoàn phù ánh mắt đạm mạc đoàn phù đối đầu hắn ánh mắt giật mình trong lòng hắn là ai lữ thần châu làm sao cùng hắn đợi tại cùng một chỗ đoàn phú âm thầm kinh hãi hắn mặc dù cảnh giới cao nhưng vô pháp nghe được khương trường sinh phụ cận đối thoại có một tầng lực lượng vô hình ngăn cách thanh âm vừa rồi một phiên giao thủ hắn liền biết được chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương hắn thân thể lực lượng lớn biết bao Thông Thiên Tháp càng là thần võ giới nổi danh thần binh, cũng là nặng nhất thần binh, lại bị đối phương dễ dàng đánh ra. Cỗ lực lượng khủng bố kia chấn động đến đoàn phù thân thể khí huyết cũng vì đó chấn động, trong thời gian ngắn vô pháp bình phục. Diệp Chiến, Thất Minh Vương cũng nhìn c h ă m c h ằ m đoàn phù quan sát tỉ mỉ, đều là kỳ lạ đối phương lúc trước ra tay. Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, hướng phía cuồn cuộn lấy kinh đào hải lãng mặt biển một túm, mặt biển lần nữa n ổ tung. khổng lồ thông thiên tháp kích thích kích thiên bọt nước thế không thể đỡ phóng tới không trung đoàn phu quá sợ hãi hắn lập tức thôi động võ nguyên mong muốn ngăn cản thông thiên tháp nhưng k h ô n g trường sinh pháp lược quá mức bá đạo hắn căn bản kéo không động thông thiên tháp còn kém chút đem chính mình nhấc lên đi mấy chục vạn trượng dài thông thiên tháp cấp tốc thu nhỏ quá trình này rất nhanh cũng vô cùng rung động thấy lữ thần châu ba mắt người đăm đăm l à một chiêu kia lữ thần châu nhớ tới chính mình trước đó bị thu nhỏ tình cảnh, tâm tình phấn chấn. Phương xa chiến đấu không ít người cũng chú ý tới một màn này, rất đổi giật mình. Đoàn phu càng là mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Làm sao có thể? Đây là cái gì thủ đoạn? Đoàn phu nhận biết bị đánh nát, không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ đối phương cũng nắm giữ cùng loại thượng nguyên thần lực như thế không gian lực lượng? Có thể là thượng nguyên thần lực cũng làm không được như thế không hợp thói thường trình độ. nhiều nhất là giam cầm, đè ép không gian. Thông thiên tháp thu nhỏ quá trình bên trong, đoàn phù cũng không có cảm nhận được không gian ba động. Trên bầu trời niệm kinh Thái sơ Phật tổ không khỏi mở ra trên chán thụ nhãn, nhìn về phía Khương Trường Sinh. Ngươi mong muốn. Khương Trường Sinh tay nâng lấy thu nhỏ thông thiên tháp, nhìn trầm c h ầ m đoàn phù hỏi. Đoàn phù lần này nghe được thanh âm, nhưng hắn trong lòng tràn ngập hoảng sợ, xoay người bỏ chạy còn hóa thành hư không, c ấ t tốc tán đi. Khương Trường sinh k h ó e miệng khẽ n h á c h cũng không có truy đuổi. Hắn hướng về một phương hướng bay đi, nữ thần châu ba người theo sát phía sau. Bọn hắn hưởng thụ lấy bốn phương tám hướng các phương người tu hành ánh mắt khiếp sợ, tâm tình cực độ thoải mái dễ chịu, đều là g ẩ n n g ự c ngẩng đầu. Không có lầm chứ, vừa rồi tòa kia cự tháp bị hắn thu vào trong lòng bàn tay rồi. Đạo tổ thủ đoạn này chắc không được dám liền mang ba người đến đây. s á c thực mạnh mẽ, thiên đình đạo tổ ta xem như nhớ kỹ. lần này trung phạt thần võ giới có hy vọng vì này đạo tổ đến cùng từ nơi nào xuất hiện trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua cùng lúc đó thần võ giới một góc oanh oanh oanh nghe bốn phương tám hướng tiếng nổ vang r ề n phong dục vẻ mặt âm trầm hắn đứng tại bốn tên nam nữ trước mặt trong tay nắm chặt một thanh trưởng kiếm nơi này là rừng núi khu vực tòa lạc lấy rất nhiều lầu cắt cuồng phong gào thét tới rừng núi tuy có trận pháp ngăn cách nhưng có thể rõ ràng thấy trận pháp vòng bảo hộ tại d ã y ruột kịch liệt chuyện gì xảy ra huyết vực lần nữa đột kích phong dục trong lòng kinh hoàng hắn thật vất vả nắm đệ đệ muội muội mang đến kết quả tao ngộ v i ệ c này hắn không khỏi nhớ tới phong gia bị diệt tộc thảm cảnh không có khả năng nơi này là thần võ giới tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện mà lại bầu trời cũng không hề biến thành huyết sắc nói rõ cũng không phải là huyết vực đột kích phong dục như vậy an ủi mình nhưng mà tình thế cũng không có lắng lại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng giữa thiên địa chấn động càng ngày càng kịch liệt ca chúng ta muốn hay không trốn một tên thanh niên cẩn thận từng l y từng t í hỏi còn lại ba người cũng khẩn trương nhìn về phía phong dục phong dục tức giận nói nơi này là thần võ giới nếu như thần võ giới đều bị công phá còn có chỗ nào an toàn vừa dứt lời hắn đột nhiên quay đầu chỉ thấy chân trời bay tới một đạo thân ảnh như trọng pháo nện ở trận pháp vòng bảo hộ bên trên nện đến trận pháp sụp đổ một khối nhìn kỹ lại đó là một tên áo đen võ giả hắn là bị người đánh bay tới phong dục nhận biết người kia là thần võ giới người cầm quyền một trong trước đó còn dạy đạo qua bọn hắn thất thập nhị thần động như thế nào tồn tại mới có thể đem vị tiền bối này đánh thành dạng này phong dục âm thầm kinh hãi hắn khẩn trương xem hướng chân trời một đường to lớn kiếm khí màu xanh lam kéo tới cấp tốc dừng lại hóa thành thần tông kiếm tổ cùng n g ư ờ i vạn kiếm khách, từng cái vẻ mặt băng lãnh, kiếm khí hợp nhất, tự tiện xông vào thần võ giới người này là muốn chết, thật sự cho rằng thần võ giới không thể tẩy trừ kiếm đạo của ngươi. áo đen võ giả tức giận quát, tiếng như hồng lôi. thần tông kiếm tổ mặt không biểu tình, nói người vô chi, thật cho là thần võ giới nắm giữ hết thảy, thời đại đã biến. hắn tay áo phải vung lên, cuồn cuộn kiếm khí che khuất bầu trời hạ xuống, quanh tạc bao la rừng núi. Phong dục sắc mặt kịch biến, vội vàng thôi động chân khí bảo hộ các đệ đệ muội muội oanh một tiếng, chân khí của hắn bị đánh tan, khủng bố áp lực buông xuống, n h ư ờ n g ý thức của hắn cấp tốc lâm vào trong bóng tối, nương theo lấy thần tông kiếm tổ kiếm khí hạ xuống, phương viên nghìn vạn dặm chỗ bị oanh thành phế tích, bụi đất d ơ thẳng lên trời như địa ngục. Thần tông kiếm tổ liếc mắt nhìn đi, hừ lạnh nói: đạo tổ, ngươi là có ý gì? chỉ thấy khương trường sinh mang theo lữ thần châu ba người bay tới thanh âm của hắn bay tới nói đạo hữu chớ trách ta chẳng qua là bảo hộ những cái kia nhỏ yếu võ giả bọn hắn cảnh giới thấp rõ ràng là sơ nhập thần võ giới hoặc là t ớ i thần võ giới tu hành giết hay không bọn hắn đối chúng ta kế hoạch đều không có ảnh hưởng nhưng chúng ta đều từng là bọn hắn sao không cho đã từng chính mình một con đường sống lời nói này lệnh lữ thần châu ba người nổi lòng tôn kính bọn hắn cũng không có nghi vấn bởi vì theo côn lân g i ớ i đủ loại đến xem đạo tổ sắc thực có một phần đại t ử chi tâm những cái kia kiếm khách nhóm ánh mắt lấp lánh có người k h i n h miệt có người kính nể có người suy tư thần tông kiếm tổ mạn bất kinh tâm nói tại ta kiếm khí phía dưới ngươi còn có thể bảo vệ nhiều người như vậy đạo tổ việc này kết thúc tìm cơ hội luận bàn một phiên vừa rồi trong nháy mắt đó khương trường sinh thi triển đạo tâm hóa thần tại phong dục đám người sáng tạo ra đạo tâm thần chỉ từ đó bảo hộ cái kia một vùng võ giả nhưng đạo tâm thần chỉ cũng theo đó yên diệt vị này kiếm tổ thật không đơn giản khương trường sinh phát hiện này chút nhìn như cùng vạn cổ cự đầu cảnh giới tương tự đại đạo người thừa kế giống như hắn đều có vô pháp dùng cảnh giới võ đạo đi định nghĩa t h ự c lực cường đại t r á c h không được dám chung phạt thần võ giới tốt đối mặt thần tông kiếm tổ giấu giếm phong mang hỏi thăm khương trường sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt quá độ khiêm tốn ngược lại sẽ để cho người ta xem thường huống mà lại còn là dưới con mắt mọi người, mà lại hắn có một quãng thời gian không có đạt được sinh tồn ban thường, hơi nhớ các ngươi thật sự là cản rỡ. Lúc trước vị kia áo đen võ giả tiếng sống giận dữ vang lên, chỉ thấy máu me khắp người hắn theo cuồn cuộn trong bụi đất g i ế t ra, như mũi tên thẳng hướng thần tông kiếm tổ đán người. Trong chốc lát hắn võ nguyên hóa thành màu đen chim lớn, bao trùm ở trên người hắn, dương cánh trăm dặm, mười phần dọa người, bay lượn trên đường. hắn đột nhiên tan biến ở trên không trung thần tông kiếm tổ tay phải hai ngón làm kiếm hướng lên trên nhất chỉ mười vạn kiếm khách màu lam khí hải ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hướng lên trên đâm tới vừa mới động màu đen chim lớn từ trên trời giáng xuống hai vuốt cưỡng chế mà xuống ép tới mười vạn kiếm khách thân hình run rẩy màu đen chim lớn đem hai cánh hạ xuống bao trùm khương trường sinh bốn người cùng mười vạn đại quân nhường tầm mắt của bọn họ lâm vào trong bóng tối Không trường sinh nhíu mày, nơi này lại có tuyệt đối hư vô cảm giác tồn tại ở thiên địa bên trong quy tắc bản nguyên bị khu trục, không có linh khí. Dưới tình huống như vậy, sinh linh rất dễ dàng mất đi giác quan. Hắn không có trước tiên ra tay, mà là liếc nhìn thần tông kiếm tổ, kết quả thần tông kiếm tổ cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt đối đầu, tựa hồ cũng đang nói ngơi ư thỉnh. Không trường sinh không nói hai lời, nâng tay phải lên, đi lên ném một cái. lúc trước bị trưởng trung càn khôn thu nhỏ thông thiên tháp cấp tốc biến lớn oanh một tiếng thông thiên tháp trực tiếp đem hắc ám nhô lên đến một tiếng tiếng kêu rên vang lên hắc ám trong nháy mắt phá tán b ụ i đất cuồn cuộn bầu trời lại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt chỉ thấy tên kia áo đen võ giả như thiên thạch rơi xuống nện xuyên mặt đất tất cả mọi người động dung khó có thể tin nhìn về phía đang nằm bầu trời thông thiên tháp to lớn thông thiên tháp đem bọn hắn trong tầm mắt bầu trời một phần thành hai bảo bối tốt không chỉ là cứng rắn còn có thể ngăn cách các loại sức mạnh khương trường sinh kinh hỉ nghĩ đến bảo vật này khiến cho hắn càng ngày càng yêu thích thần tông kiếm tổ nhớ mày nhìn chăm c h ầ m khương trường sinh rõ ràng cũng không thể nào hiểu được khương trường sinh thủ đoạn hắn còn như vậy hắn mười vạn kiếm khách càng là nghẹn họng nhìn c h â n chối l a thần châu thấy nóng mắt hắn tự nhiên sẽ hiểu thông thiên tháp nhưng không nghĩ tới thông thiên tháp còn có thể dạng này dùng không trường sinh lần nữa thi triển trưởng trung càn khôn đem thông thiên tháp thu nhập trong lòng bàn tay thấy kiếm khách nhóm mí mắt kinh hoàng thần thông kiếm tổ đang muốn mở miệng bỗng nhiên một cổ bá đạo vô song uy át từ phương xa bùng nổ không ngừng này một cỗ ngay sau đó lại có mấy cỗ đồng dạng khí thế cường đại bùng nổ khương trường sinh h í p mắt thầm nghĩ chẳng lẽ là thần võ trí thượng ra tay rồi m ạ c vọng trước đó đề cập qua thần võ giới bên trong nắm giữ lấy nhất quyền lực lớn chính là 18 vị thần võ trí thượng, bọn hắn cũng là thần võ giới tồn tại cường đại nhất, ít nhất ở bề ngoài là. bất quá nghe mặc vọng ý tứ, thần võ giới còn có thiên, tỷ như chế tạo vạn cổ hàn triều cái vị kia, chẳng qua là thiên không đợi tại thần võ giới, những lão gia hỏa kia cuối cùng ra tay rồi. thần tông kiếm tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này dẫn đầu 10 vạn kiếm khách hóa làm kiếm khí bay vút đi. thần võ trí thượng nhóm khí thế cường đại dị thường liền khương trường sinh cũng vì đó kinh hãi bất quá xem thần tông kiếm tổ điệu bộ này chẳng lẽ bọn hắn còn có mặt khác át chủ bài khương trường sinh quay đầu nhìn về phía phương xa p h ế tích phong dục vẫn còn trong hôn mê bất quá không có trở ngại hắn lúc này mang theo nữ thần châu ba người rời đi nếu là ở lâu ngược lại sẽ cho phong dục r ư ớ c lấy phiền toái lần này tình thế như thế lớn hẳn là có thể bạo một cái lớn sinh tồn ban thưởng a khương trường sinh âm thầm chờ mong phân thân gặp nạn cũng có thể thu hoạch được sinh tồn ban thưởng chỉ cần liên quan đến nhân quả mà hắn cùng thần võ giới nhân quả đã sớm kết xuống lần này t r i n h chiến hắn chuẩn bị đầy đủ rất nhiều đại đạo hóa hình sợi tóc còn có một cái pháp bảo mạnh mẽ đầy đủ hắn đại chiến rất lâu trước nhìn một cái thần võ trí thượng lực lượng chương 437 như thế nào tu tiên giả chiến đấu khí thế thật là mạnh mẽ thần võ giới vậy mà tồn tại lực lượng như vậy lữ thần châu sắc mặt nghiêm túc trầm giọng tự nói rất rõ ràng dùng địa vị của hắn cũng không có tiếp xúc đến thần võ trí thượng thất minh vương cũng là nhìn thoáng được nói như không như vậy lực lượng như thế nào chấn áp ba ngàn thiên địa người ta đều rõ ràng những cái kia vạn cổ thế gia vọng tộc mạnh bao nhiêu minh tộc lữ tộc đều là cường tộc nhưng mạnh hơn bọn họ thế gia vọng tộc còn có mà lại không ít d i ệ p chiến thì tại nhìn c h u n g quanh tựa hồ tại tìm tìm cái gì khương trường sinh cũng không phải là bản tôn vô pháp nghe được tiếng lòng của hắn thế là mở miệng hỏi ngươi đang nhìn cái gì lữ thần châu thất minh vương quay đầu nhìn về phía diệp chiến chú ý tới thần sắc của hắn phức tạp diệp chiến hít sâu một hơi nói ta giống như cảm nhận được ta đại ca khí tức nghe vậy lữ thần châu thất minh vương động d u n g rồn d ậ p quay đầu nhìn lại diệp thần không tên tại huyền hoàng đại thiên địa quá mức sắc thái truyền kỳ luận thiên tư hắn cùng nữ thần châu thất minh vương một ngăn thậm chí có người nói hắn có thể truy đuổi thái thượng côn luân nhưng diệt thần không cuối cùng đối địch với thần võ giới phai mờ tại thế nguyên nhân chính là như thế to gan lớn mật hành vi danh tiếng của hắn che lại nữ thần châu thất minh vương khương trường sinh nói vậy liền theo cảm thụ của ngươi đi tìm đi diệp chiến trần chờ hắn không ngốc sợ vạn nhất là b y dập ta tùy ngươi đi nghe được đạo tổ lời này Diệp Chiến lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng cảm tạ sau đó bắt đầu chỉ đường. Lưu Thần Châu cùng Thất Minh Vương thì thảo luận, bọn hắn tại đoán d i ệ p Thần không là có hay không ngã xuống. Việc này không rõ ràng, chỉ biết thần võ giới tuyên bố Diệt Thần không cái chết. Ta đợi tại thần võ giới nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện có người tận mắt nhìn thấy Diệp Thần không bỏ mình. Trước đó tìm cửu tuyệt hoàng sáng tạo thiên nguyên thần phôi lúc đầu cô vong thiên tên kia còn muốn sáng tạo một vị Diệp Thần không. Thiên nguyên thần phôi. xem ra vị này cửu tuyệt hoàng là không an phận chi chủ cái này người tất nhiên có d ã tâm lớn bất quá hắn thực lực yếu lật không nổi sóng gió nghe hai người nghị luận khương trường sinh không khỏi nghĩ đến vẫn đợi tại thiên hà phía trên thiên nguyên thần phôi mặc dù thiên nguyên thần phôi không có hoàn toàn sáng tạo ra hắn nhưng xác thực mạnh mẽ hắn có dự cảm vì kia cửu tuyệt hoàng tương lai định đem nhấc lên gió tanh mưa máu bất quá đó cũng là võ đạo phiền toái giai đoạn hiện nay tới nói nhiều một ít đối võ đạo uy hiếp càng tốt hơn đến mức tương lai có thể hay không uy hiếp được hắn hắn giữ lại lo lắng nhưng sẽ không nóng vội trên đời vốn cũng không có nhất định sự tình một đường tiến lên thần võ giới chiến tranh đã triệt để trải rộng ra khắp nơi đều là đại đạo người tu hành cùng võ giả chém giết bảy vị đại đạo người thừa kế đã tàn ra ven đường có rất nhiều võ giả đột kích đều bị l u thần châu thất minh vương giải quyết s o hai người này mạnh mẽ tồn tại đều không có tìm tới có lẽ là bị những cường giả khác kiềm chế lại xuyên qua bao la đại dương mênh mông bọn hắn đi vào một cái hải đảo bên trên hải đảo phía sau còn có hình chư thiên cùng mấy vị khai quang thánh võ chiến đấu thân ảnh đánh cho bầu trời đều nứt ra lôi điện xen lẫn trên hải đảo có một cỗ khí tức ngột ngạt khương trường sinh định thần nhìn lại chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ nam tử áo đen ngồi tĩnh tọa ở trên vách núi mái tóc màu đen tùy ý buộc tại sau đầu thân hình hơi gầy nhưng vừa nhìn thấy hắn cũng cảm giác nguy hiểm. chẳng lẽ thật sự là đại ca Diệp chiến t r ừ n g to mắt hắn không có tùy tiện tiến lên. Diệp tộc lão tổ bay ra ngoài kinh ngạc nhìn về phía nam tử áo đen nói không sai tuyệt đối là hắn. mặc dù khí tức có biến hóa nhưng ta sẽ không nhận lầm. hắn làm bạn Diệp thần không lớn lên lại sông sáo ba ngàn thiên địa huyền hoàng đại thiên địa bên trong không có người so với hắn hiểu rõ hơn Diệp thần không. hắn này trạng thái không thích hợp. diệp tộc lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. khương trường sinh cũng đã nhìn ra nam tử áo đen trong cơ thể không có hồn phách, thân thể bị một cỗ đặc thù lực lượng thao túng. chờ chút, cỗ lực lượng này làm sao cùng tên kia có chút tương tự. khương trường sinh nghĩ đến một vị nào đó đại đạo người thừa kế, hắn lập tức hiểu được. thần võ giới quả nhiên tại trong bọn họ có dấu nội ứng. khương trường sinh mở miệng nói, hắn hiện tại đã là khôi lỗi. Hồn phách không ở trong người. Diệt chiến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bước vào tiên đạo về sau. Hắn hiểu được hồn phách tầm quan trọng, có hồn phách mới có người. Diệp tộc lão tổ nhíu mày nói: quả nhiên lúc trước thần võ giới không có trực tiếp xử tử hắn, ta liền nghi hoặc. Nguyên lai là vì hắn thân thể. Lữ thần châu nói theo, nói đến thần võ giới bên trong mất tích bí ẩn thiên kiêu số lượng cũng không ít, bất quá thần võ giới đem tội lỗi đội lên cựu cổ giáo trên đầu. Cổ thuật quỷ dị khó dò quy tội bọn hắn. Đám võ giả có thể hiểu được. Đây cũng là thần võ giới cùng cựu cổ giáo cầu hận càng ngày càng sâu nguyên nhân. Thất Minh Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Cựu cổ giáo trước kia nhưng không có như thế điên là thần võ giới đem bọn hắn định là dị số. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong bọn hắn do thủ truyền công d i ệ p Chiến nắm chặt hai quả đấm nỗ lực bình phục cảm xúc. Bọn hắn tuy là thân huynh đệ có thể từ nhỏ đến lớn Diệp Chiến đều chưa từng gặp qua Diệt Thần không. chẳng qua là nghe Diệp Thần không truyền thuyết lớn lên theo thiên tư của hắn cuột khởi bắt đầu có người mong đợi hắn trở thành vị kế tiếp Diệp Thần không làm sao Diệp Thần không bị Thần võ giới chấn áp về sau Diệp tộc ngày càng xa suốt còn chưa trở Diệp chiến trưởng thành Diệp tộc liền tao ngộ rất nhiều thế gia vọng tộc vây công hắn một mực hoài nghi này sau lưng là Thần võ giới chỗ điều khiển ít nhất Thần võ giới không có vi Diệp tộc chủ trì công đạo làm trái Thần võ giới chế định pháp quy Khương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Chiến phía trước, nương theo lấy một cỗ cường đại uy áp kéo tới, sóng gió lóe sáng, ép tới ba người động dung. Chỉ thấy Diệp Thần Không đã giết tới Khương Trường Sinh trước mặt, bị pháp lực ngăn cản. Cái kia dưới mặt nạ hai mắt vô thần, còn như tử thi. Thấy Diệp Chiến trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, Diệp Tộc Lão tổ càng là thở dài. Khương Trường Sinh đang muốn đưa tay, Diệp Thần Không đột nhiên tan biến, xê dịch đến chân trời. cùng hắn bảo trì xa cự ly xa đoạn này khoảng cách đầy đủ phàm nhân đi cả đời nhưng đối với hắn mà nói không coi là xa nếu là đại ca n g ư ơ i thân thể vậy chúng ta liền thu cất đi khương trường sinh mở miệng nói hắn vì diệp chiến diệp tộc lão tổ mang đến hy vọng dùng đạo tổ thủ đoạn có thể hay không giúp diệp thần không khôi phục hồn phách bọn hắn đáy lòng sinh ra một tia chờ mong đúng lúc này bốn phương tám hướng kéo tới khí tức cường đại tất cả đều là khai quang thánh võ cảnh có tới hai mươi đạo khương trường sinh nhớ mày hắn này đãi ngộ có thể còn cao hơn hình chư thiên hắn lúc này gỡ xuống ba cây sợi tóc ném một cái hóa thành ba tôn đạo tâm thần chỉ cùng phương xa đột kích cường giả đại chiến hắn tiếp tục túng vân tiến lên bay về phía diệp thần không diệp thần không thả người vọt lên xuyên thấu tầng mây một giây sau biển mây gạt ra một khỏa vô cùng vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống giống như đại đ ị a điên đảo chiếm cứ toàn bộ bầu trời. đó là diệp thần không tuyệt học dùng võ nguyên ngưng tụ tinh thể một khi bị đập chúng tinh thể nổ tung hắn võ nguyên sẽ thẩm thấu vào đối thủ trong cơ thể phong tỏa hắn gân cốt bách hải diệp tộc lão tổ cấp tốc nói ra lữ thần châu thất minh vương sắc mặt mất tự nhiên rất rõ ràng bọn hắn được chứng kiến một chiều này to lớn thiên thạch giảm xuống tốc độ không tính quá nhanh nhưng trọng điểm là cái kia cỗ cường đại uy áp. có thể chậm lại đối thủ thân thể lực khống chế dù là khương trường sinh cũng có khí huyết hơi ngưng lại cảm giác này tuyệt học không đơn giản thoạt nhìn khoa trương trên thực tế đối với nó càng khủng bố hơn khương trường sinh nâng tay phải lên nhất chỉ bắn ra khí kình xuyên thủng to lớn thiên thạch ngay sau đó thiên thạch phá toái vô số đá vụn hóa thành sóng khí tản ra diệp thần không từ trên trời giáng xuống một cước đạp về khương trường sinh thông thiên thát c ố n g r ỗ n g xuất hiện d ù n g lữ thần châu ba người theo không kịp tốc độ hoành nệ n ở diệp thần không trên thân, đem hắn trực tiếp vung mạnh vào biển đáy. Đại ca Diệp chiến vô ý thức hoảng sợ nói: sợ diệp thần không bị đánh bạo thân thể. Diệp tộc lão tổ cũng thấy mí mắt kinh hoàng. Vị này đạo tổ đối thông thiên tháp vận dụng làm sao càng ngày càng tự nhiên. Hắn cũng hoài nghi thông thiên tháp cũng là tiên đạo pháp bảo, có thể bị tu tiên giả tùy tâm sở dục điều khiển. Mặt biển bị đánh xuyên, nhấc lên từng vòng từng vòng bọt nước. kéo dài tới mấy vạn dặm sóng thế cực nhanh khương trường sinh nói không cần lo lắng hắn thân thể cứng rắn lắm các ngươi không cách nào tưởng tượng hắn thân thể mạnh bao nhiêu bị thông thiên tháp dạng này vung mạnh khương trường sinh gan bàn tay rõ ràng cảm nhận được lực phản chấn diệp thần không quả nhiên danh bất hư truyền ầm ầm mặt biển sôi trào lên đáy biển truyền ra trầm muộn tiếng nổ vang dền chỉ thấy đáy biển xuất hiện ánh lửa cấp tốc mở rộng như một vầng mặt trời sắp bay lên đạo tổ để cho ta chiến hắn ta sớm liền đợi đến một ngày này l a thần châu bỗng nhiên nói ra hắn nhìn thấy một tôn đạo tâm thần chỉ bị c h u diệt chính là hắn cơ hội khương trường sinh gật đầu sau đó nhìn về phía phương xa chiến đấu một tôn đạo tâm thần chỉ bị diệt về sau còn lại hai tôn đạo tâm thần chỉ không có chống bao lâu hai mươi vị khai quang thánh võ tụ tập sánh đôi lấy bay tới một người trong đó rõ ràng là trước đó tao ngộ đoàn phù Nguyên lai like tên này muốn đi gọi viện binh. Cẩn thận một chút, hắn rất mạnh, chúng ta không thể để cho hắn t ừ n g cái đánh tan. Đoàn phù trầm giọng nói. Thế đạo tổ dùng thông thiên tháp đem diệt thần không đánh vào đáy biển, hắn ghen ghét đến con mắt đỏ lên. Đây mới là hắn mong muốn thi triển phương thức. Làm sao thông thiên tháp quá nặng, chỉ là dùng nó đến chiến đấu liền đã hết sức khó khăn, chớ nói chi là tùy ý vung v ậ y Thông thiên tháp trọng lượng do t h o ạ t nhìn càng kinh khủng. nếu là thả đến hạ giới có thể trực tiếp đè sập một phương thiên địa không cần đoàn p h ú nhắc nhở khương trường sinh vung vẩy thông thiên thắp một màn kia liền đã hù đến mặt khác k hai quang thánh võ lữ thần châu rơi vào đáy biển thất minh vương diệp chiến diệp tộc lão tổ không khỏi quay người nhìn về phía hai m vị khai quang thánh võ đều là trong lòng kinh hoàng tất cả đều là vạn cổ cự đầu diệp tộc lão tổ vẻ mặt âm trầm nói thất minh vương còn tốt diệp chiến thì bị hù dọa vạn cổ cự đầu đây chính là trong truyền thuyết võ đạo tồn tại khương trường sinh chú ý tới diệp chiến khẩn trương thất minh vương cũng rất khẩn trương chỉ là không có biểu lộ ra cái này không thể được vạn cổ cự đầu rất mạnh sao khương trường sinh mở miệng nói cắt ngang ba người suy nghĩ hắn nâng lên tay trái một vẩy kim quang theo tay áo bên trong bay ra cấp tốc biến lớn biến thành một gốc màu vàng kim bảo thụ cùng người cao kim lân diệu thụ các ngươi nhìn kỹ như thế nào tu tiên giả chiến đấu khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói tiếng nói vừa ra kim lân diệu thụ bay lên mà lên trong chớp mắt bầu trời biến thành màu vàng kim chiếu rọi trên mặt biển phương s a đang ở chiến đấu hình chư thiên không khỏi g h é mắt con người phóng to thất minh vương diệp chiến diệp tộc lão tổ đã bị chấn nhức đến không cách nào khống chế ánh mắt của mình đang ở kéo tới 20 vị khai quang thánh võ dọa đến dừng lại bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại Kim lân diệu thụ nhánh cây c h e khuất bầu trời vô số màu vàng kim như cuồn cuộn sao trời sáng chói giờ khắc này toàn bộ thần võ giới đều có thể thấy kim lân diệu thụ kim quang vàng rực chương 438, t h ầ n thụ bá đạo phát thể kim tu nhìn thần thánh to lớn kim lân diệu thụ diệp chiến ba người bị kinh diễm đến cái kia hai mươi vị khai quang thánh võ thì cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt khương trường sinh tay trái vung lên c h e khuất bầu trời kim lân diệu thụ bắt đầu run rẩy. lóng lánh về sáng màu vàng thần võ giới nhưng ờ vô số người gái mắt tại phía xa phế tiếc bên trong phong dục vừa thức tỉnh hắn chật vật mở ra hai mắt kim quang xuyên qua cuộn cuộn bụi đất rơi trên mặt của hắn đó là cái gì phong dục trong lòng hoang mang trước khi hôn mê chỉ nhờ cấp tốc khôi phục hắn vội vàng mở to hai mắt mong muốn đứng lên nhưng hắn thân thể thụ trọng thương khí huyết tán loạn chỉ là đứng lên liền phí toàn bộ khí lực chớ nói chi là tìm kiếm đệ đệ của mình muội muội giữa thiên địa kim quang tùy ý chập c h ờ n nương theo mà đến là gió mạnh xua tan vùng này rừng núi c u ồ n cuộn bụi đất mưa gió v ô ý t h ứ c quay đầu nhìn lại đi theo t r ừ n g to mắt liền miệng cũng nới rộng ra hắn nhìn thấy cái gì một gốc trời xanh kim thụ thần võ giới khi nào xuất hiện như thế lớn thần vật hắn thấy kim lân diệu thụ nhánh cây sinh ra từng sợi màu vàng kim dây leo c u ộ t hướng một cái hướng khác đó là sinh linh vẫn là một loại nào đó bảo vật Phong dục trong lòng kỳ lạ nếu như là người sau, hắn không cách nào tưởng tượng là như thế nào tồn đang điều khiển lấy b ự c này thần vật Kim Lân Diệu Thụ nhấc lên cũng không chỉ là cuồng phong đối mặt Khương Trường Sinh 20 vị khai quang thánh võ cấp tốc tránh né rất nhanh liền bị tách ra ra bọn hắn thi triển tuyệt học ngăn cản Kim Lân Diệu Thụ dây leo truy kích cũng có người đối Khương Trường Sinh thi triển cự ly xa công kích làm sao căn bản không đụng tới Khương Trường Sinh ngàn vạn Kim Lân Diệu Thụ dây leo ở trên không trung bừa bãi tàn phá. thậm chí có đuổi theo võ giả rơi xuống vừa từ đáy biển lao ra lữ thần châu nhấc mắt nhìn đi mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc hắn đang muốn mở miệng diệp thần không lần nữa đánh tới giờ phút này chín khỏa hỏa cầu trôi nổi sau lưng diệp thần không như phiên bản thu nhỏ thái dương tinh khiến cho khí thế của hắn phóng đại diệp thần không tốc độ cực nhanh không ngừng xê dịch phảng phất có ngàn vạn hắn tại vây công lữ thần châu lữ thần châu không thể không thi triển thượng nguyên thần lực ngăn cản Thất Minh Vương xem trong chốc lát cũng gia nhập đối Diệp Thần Không chiến đấu, Tam Đại Vạn Cổ Thiên Kiêu tại phía trên Đại Dương kịch đấu, k í c h Thích Kinh Đào Hải Lãng Lô Điện xen lẫn Diệp Chín một hồi nhìn về phía Phương x a Kim Lân Diệu Thụ, một hồi nhìn về phía Diệp Thần Không, hai bên chiến đấu đều để hắn mở rộng tầm mắt. Diệp Tộc Lão Tổ thì hoàn toàn nhìn c h ằ m c h ằ m Kim Lân Diệu Thụ, hắn trong lòng chấn kinh không người có thể so sánh. Hắn rõ ràng nhất khai quang Thánh võ mạnh bao nhiêu. một món pháp bảo liền có thể áp chế 20 vị khai quang thánh võ đơn giản không thể tưởng tượng nổi bởi vì nơi này là thần võ giới khai quang thánh võ nhóm không dám thẳng thắn thoải mái chỉ có thể tập trung võ nguyên tránh cho phá hư thần võ giới mà thần võ giới thiên địa sức thừa nhận vốn là siêu việt 3.000 thiên địa mặc dù tiếp nhận nhiều cường giả như vậy loạn chiến cũng không có sụp đổ đoàn phù dùng quyền cước lực lượng đánh ra kéo tới từng sợi dây leo mặc dù thành công nhưng mỗi một lần bị dây leo quất trong cơ thể hắn võ nguyên liền tán loạn một bộ phận không được tiếp tục như vậy nữa hẳn phải chết không nghi ngờ đoàn phú cắn răng nghĩ đến võ nguyên một khi hao hết sạch hắn làm sao có thể ngăn cản đối phương nhất là thông thiên còn tại trong tay đối phương lấy đối phương thi triển phương thức sợ là có thể một tháp quét ngang bọn hắn khương trường sinh xem bọn hắn trốn đông trốn tây rất nhanh liền không có hứng thú hắn đem thần niệm rót vào kim lân diệu thụ bên trong bắt đầu tự mình thao túng kim lân diệu thụ chiến đấu tay trái của hắn nâng lên hướng phía đám địch nhân vung lên khổng lồ kim lân diệu thụ như cự phến i vung tới từng sợi nhánh cây trực tiếp xé rách không gian tại vung vẩy quá trình bên trong cái kia từng sợi dây leo dùng tốc độ nhanh hơn cuốn lấy 20 vị khai quang thánh võ trong chốc lát có người trực tiếp chặt đứt thân eo thoát đi có người nghĩ thân hóa hư không nhưng thất bại có người trực tiếp hóa thành b ồ n nhão ve sầu thoát xác hai mươi vị khai quang thánh võ các hiển bản lĩnh tuyệt đại đa số người cũng không kịp tránh né quanh một đạo kéo dài mà bá đạo tiếng nổ vang dền vang lên kim lân diệu thụ quét ngang mà đi nhất lên chính là diệt thế bản gió mạnh bầu trời trực tiếp bị xé nát xuất hiện từng đầu màu đen vết nứt dị thường hùng vĩ thấy diệp chiến diệp tộc lão tổ thần sắc ngốc trệ này có thể so sánh vung vẩy thông thiên tháp còn muốn hùng vĩ kim lân diệu thụ chi trắng xem vô pháp dùng ngôn ngữ nói nên lời đạo tổ phẳng phất tại quét thiên mà lại nhẹ nhàng vung lên bầu trời liền nát vụn càng ngày càng nhiều tầm mắt quét về phía không trường sinh bên này một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt tới ha ha ha không h ổ là tiên đạo đạo tổ khó lường khó lường a này cây chi thần uy quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có mặc vọng tiếng cười to vang vọng thần võ giới trực tiếp nói cho thần võ giới bên trong toàn bộ sinh linh kim lân diệu thụ thuộc về đạo tổ Khương Trường Sinh âm thầm chửi bậy. Ngươi đây là khen ta, vẫn là cho ta đào hố. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, coi như biết được là hắn lại như thế nào. Lần này đến đây, hắn cũng giấu trong lòng thu hương hỏa tín đồ tâm tư. Chỉ có thể hiện ra tuyệt đối lực lượng cường đại mới có thể để cho vốn là truy cầu mạnh mẽ đám võ giả tin phục, thậm chí tùy tùng. Phong Dục một bên tìm kiếm đệ đệ muội muội, một bên ghi lại đạo tổ tên. Hắn trước kia cảm thấy thần võ giới cường đại nhất. không nghĩ tới ba ngàn thiên địa còn có mạnh như thế người đạo tổ đến tột cùng là thần thánh phương nào phong dục hít sâu một hơi chuyên tâm tìm kiếm các đệ đệ muội muội hắn đã cảm nhận được đệ đệ muội muội khí tức đều còn chưa có chết đây cũng là hắn dám phân tâm nguyên nhân chẳng qua là thương thế hắn nghiêm trọng hành động bất tiện kim lân diệu thụ quét qua trực tiếp đánh nổ chín vị khai quang võ thánh thân thể liền hồn hài đại đế bất tử chi thân đều gánh không được huống chi những người khác Khai quang võ thánh chỗ cường đại không nhất định đều là thân thể cũng có thể là là võ nguyên thân thể luận võ nguyên lại càng dễ đi đến bình cảnh. Đoàn p h ù lần nữa sống sót, hắn máu me khắp người, cánh tay phải đã mất, còn tại chảy xuống máu tươi. Rõ ràng bạch cốt âm u máu của hắn g i ọ t ở trong nước biển, nhấc lên từng mảnh từng mảnh x ô i trào vòng xoáy. Khương Trường Sinh k h ó e miệng dương lên, Kim Lân diệu thụ đi theo đứng lên, bắn ra kim quang ố n g ánh. từng đạo kim quang chiếu rọi tại còn lại 11 vị khai quang thánh võ phía trên đem nhục thể của bọn hắn cháy đau đến bọn hắn rồn d ậ p tránh lui có thể kim lân diệu thụ kim quang chiếu rọi phạm vi lớn biết bao cũng không phải là tất cả mọi người bị cháy khương trường sinh thần niệm tập trung vào cái kia 11 vị khai quang thánh võ chỉ có bọn hắn có thể cảm nhận được tu tiên giả đối pháp bảo trưởng khống vô cùng kinh hỉ tuyệt không phải võ giả đối thần binh trưởng khống có thể so sánh đúng lúc này một đạo màu đỏ trùng sáng vạch phá tàn phá bầu trời, giống như thần sáng nộ đụng kim lân diệu thụ oanh một tiếng, kim lân diệu thụ bị đụng bay ra ngoài, phía sau xuất hiện một hố đen to lớn, trực tiếp đem kim lân diệu thụ thôn phệ. Khương Trường Sinh động d u n g cảm giác được kim lân diệu thụ tại rơi xuống, phảng phất tại không ngừng t h u ấ n di, này rõ ràng là tại tiến hành xuyên qua không gian. Đối phương nhất kích đem kim lân diệu thụ đánh ra thần võ giới, Khương Trường Sinh định thần nhìn lại. cái kia quanh thân lượn lờ lấy xích diễm nam tử cao lớn cường tráng khoác lên áo lông m a o đại bào mặt mũi tràn đầy râu q u a y nón hai mắt như báo đang dùng ánh mắt còn lại b ế n l ẽ lấy hắn tiên đạo không chịu được như thế nhất kích đối phương khinh miệt thanh âm vang vọng đất trời ở giữa diệp tộc lão tổ trầm giọng nói đạo tổ hắn tên là phương diễm hắn hỏa không thể khinh thường sờ người chắc chắn phải chết khoa trương như vậy phương diễm nhìn về phía diệp tộc lão tổ Mì Mai cười nói: Nguyên lai là ngươi, tiền bối, ngươi làm sao còn tại kéo dài hơi tàn? Không nghĩ tới Diệp Thần không về sau, ngươi lại tìm một vị kẻ đáng thương. Lần này, ngươi hy vọng ngươi hậu nhân chết như thế nào? Nghe vậy, Diệp Tộc lão tổ sắc mặt tái xanh, Diệp Chiến trong mắt càng là bắn ra sát ý. Phương d i ễ n bỏ qua bọn hắn, một lần nữa nhìn trầm trầm Khương Trường Sinh, nói: Không có cái kia cây, ngươi như thế nào ngăn cản thần võ dưới lửa giận? Khương Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi xác định không có. Phương d i ễ n con ngươi phóng to, lập tức phóng tới Khương Trường Sinh. Liệt d i ễ n cùng pháp lực chạm vào nhau, n h ấ c lên đáng sợ sóng nhiệt, quét ngang thiên địa bát phương, kinh hồn động phách uy áp bao phủ thần võ giới. Huyền Hoàng Đại Thiên Địa, Huyễn Lệ Tinh không đã bị đông cứng. Đưa mắt nhìn lại, hết thảy đều bị băng phong. Sao trời, thiên thạch, tinh vân các loại, ba ngàn thiên địa ở vào tĩnh lặng bên trong. Đột nhiên, tinh không đỉnh xuất hiện một hố đen to lớn. khổng lồ kim lân diệu thụ đi theo hạ xuống kim quang chiếu rọi thiên địa ánh sáng nóng rực rơi trong tinh không vô số thiên địa sao trời lên kim lân diệu thụ ổn định thân cây run nhẹ nhẹ bởi vì khoảng cách quá xa không trường sinh đối với nó trường khống lực lượng suy yếu dẫn đến nó nóng bỏng không bị áp chế càng ngày càng nhiều thiên địa sao trời bị hòa tan tầng băng một chút cảnh g i ớ i cao võ giả trước tiên thức tỉnh mở mắt bọn hắn tại không cùng thiên địa thấy được cái kia cuộn cuộn kim quang còn có cái kia vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả thần thánh kim thụ một màn này thật sâu khắc trong lòng bọn họ vĩnh thế khó quên cũng không lâu lắm kim lân diệu thụ cự chiến đi theo bốc lên chui vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa nhưng nó phát ra nóng bỏng vẫn đang trợ giúp rất nhiều thiên địa tan d ã hàn băng thần võ giới bên trong oanh oanh oanh khương trường sinh cùng phương diễm như hai đạo sao băng điên cuồng đụng nhau rời xa diệt chiến hai người, phương diễm mạnh mẽ tuyệt đối là khai quang thánh võ bên trong đỉnh tiêm chiến l ự c nói ít cũng có bốn thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân khương trường sinh không ngừng xê dịch nhưng phương diễm luôn có thể đuổi kịp hắn phương diễm cũng tại âm thầm kinh hãi cái tên này tốc độ như thế nào nhanh như vậy t h a n chốt khương trường sinh cũng không phải là cự li xa chạy trốn mà là tại một mảnh cố định bầu trời càng không ngừng né tránh khiến cho hắn có loại bị trêu đùa cảm giác Khương Trường Sinh đột nhiên dừng lại, tay phải vung lên, trong lòng bàn tay Thông Thiên Tháp đột nhiên biến lớn, quét ngang mà đi. Phương Diễm vừa vặn tại tiến công, vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức dùng cánh tay đón đỡ. ầm, Phương Diễm bị đập bay ra ngoài, không trung toé hiện ra tia lửa, như nhân gian pháo hoa. Đó là Phương Diễm liệt diễm. Khương Trường Sinh nhìn kỹ lại, đụng phải Phương Diễm hỏa diễm địa phương cũng không có bị cháy hỏng. Này Thông Thiên Tháp là thật cứng rắn a. Diệp tộc lão tổ cũng chú ý tới điểm này. Thần sắc của hắn cổ quái, không chỉ là thần thông quảng đại, thân pháp của hắn cũng rất nhanh, còn có hắn đối thông thiên t h á p vận dụng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp tộc lão tổ yên lặng, hắn vẫn cảm thấy tu tiên giả chẳng qua là thần thông phép thuật cao minh, vô pháp tiến hành khoảng cách gần tác chiến, nhưng đạo tổ phá vỡ hắn nhận biết. Diệp chiến cũng là như thế. Chẳng lẽ đạo tổ là p h á p thể kiêm tu? Diệp chiến trong đầu toát ra dạng này một cái suy đoán, tại tu tiên giới đã sinh ra rất nhiều tu tiên chi nhánh. k h ô n g trường sinh tay phải vừa nắm, thông thiên thát hư không tiêu thất kỳ thực rút vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn giơ cao tay trái, kim quang từ đỉnh đầu toái hiện, chỉ thấy khổng lồ mà thần thánh kim lân diệu thụ theo trong hắc động giết ra. Bá đạo vô song va về phía còn chưa dừng lại phương diễm, vô số dây leo dùng tốc độ nhanh hơn đánh tới. Chương 439, t h thỉnh thần chi lực võ tâm. Kim Lân Diệu Thụ bắn ra so với trước càng thêm chói mắt kim quang, nhường không ít thấp c ả n h giới võ giả, người tu hành ngắn ngồi mất đi tầm mắt. Phương Diễm bị từng sợi dây leo truy đuổi, hắn càng không ngừng né tránh, mạnh như Kim Lân Diệu Thụ cũng không cách nào đuổi tới hắn, nhưng hắn chỉ có thể tránh né. Đây là vật gì? Phương Diễm tâm thái kém chút nổ, hắn đã đem Kim Lân Diệu Thụ đánh r ớ t hướng ba ngàn thiên địa, này cây tại sao lại trở về rồi? mấu chốt nhất là này cây năng lực khiến cho hắn chưa từng nghe thấy hắn không thể không nhảy ra thần võ giới hắn có thể cảm giác được một khi bị kim lân diệu thụ cuốn lấy hậu quả khó mà lường được khương trường sinh cảm nhận được phương diễm khí tức tan biến lúc này thu hồi kim lân diệu thụ kim lân diệu thụ trôi nổi sau lưng hắn che khuất bầu trời làm cho cả thần võ giới như chỗ thánh quang tắm gội xuống mặc dù chiến loạn không ngừng nhưng giữa thiên địa lâm vào một loại an lành trạng thái không thấy phương diễm bóng dáng thấy diệp tộc lão tổ hốt hoảng hắn biết rõ phương diễm mạnh bao nhiêu không nghĩ tới cứ như vậy bị đánh chạy lần này đại chiến phương diễm còn chưa thể hiện ra chân chính khủng bố liền bị dọa chạy càng là như thế diệp tộc lão tổ đối đạo tổ kính sợ càng sâu điều này nói rõ đạo tổ đối phương diễm áp chế khó có thể tưởng tượng diệp tộc lão tổ nhìn về phía diệt chiến phát hiện vị trí này tôn mặt mũi tràn đầy xúc động trong ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ trước đây thật lâu từng có vị cao nhân nói qua diệt tộc có thể trở thành vạn cổ cường tộc mà lại là trước nay chưa có cường tộc đây cũng là hắn một mực phụ tá con cháu nguyên nhân hắn tin tưởng vững chắc ngày đó đến chẳng qua là năm tháng dài đằng đẵng bên trong hắn thất vọng quá nhiều lần lần này có thể hay không thật có thể trở thành sự thật lần nữa nhìn về phía đạo tổ diệt tộc lão tổ theo trên bóng lưng của hắn cảm nhận được một loại đạo nói không rõ khí chất liền phẳng phất không có cái gì tồn tại có thể hạ gục đối phương nhưng cỗ này khí chất cũng không phong m a n g t ấ t lộ quá sợ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến đối phương chạy ra thần võ giới hắn tự nhiên không thể đuổi theo ra đi hắn bản thân liền là tới trợ lực thần võ giới mới là trọng điểm phương diễm vừa lui liền không có người lại đến gây sự với khương trường sinh lúc trước sống sót những khai quang thánh võ đó đã sớm không còn hình bóng cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong Không Trường Sinh bản tôn đã tỉnh lại, đang tại quan tâm trận chiến đấu này. Theo Kim Lân Diệu thụ rách thần võ giới bầu trời, thần võ giới trận phát xem như phá. Hắn thiên địa vô cực nhãn cũng có thể theo phân thân tiến đến nhìn trộm thần võ giới xác thực mạnh mẽ. n à y chút thần võ trí thượng rõ ràng mạnh hơn khai quang thánh võ, nhưng cũng không có đến ngày đêm khác biệt trình độ. Không Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc tán thán m ạ c vọng Đại Chu Thiên Thần Đế Quỷ Nguyên Tổ mạnh mẽ. Quỷ nguyên tổ còn như quỷ mị, nhường võ giả khó mà bắt. Những nơi đi qua, võ giả đều là hóa thành thây khô, khí huyết bị hút khô. Mà đại chu thiên thần đế thì là tuyệt đối bá đạo. Tên này vậy mà đè ép hai vị thần võ chí thượng đánh, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, đại chu thiên thần đế khí thế biến đến mức dị thường đáng sợ, một chiêu một thức đều có chấn áp hết thảy sức mạnh to lớn. m ạ c vọng thì là cùng cựu cổ giáo giáo chúng cùng nhau thi triển cổ thuật chia cắt chiến trường. n h ư n g đỉnh tiêm võ giả vô phát bão đoàn chiến đấu. Bất quá chỉ là như thế, bọn hắn nghĩ thắng rất khó. Khương Trường Sinh âm thầm hồ nghi, bọn hắn bên này có thể là có thần võ giới nội ứng, m ạ c Vọng nên lựa chọn như thế nào? Hắn cảm thấy m ạ c Vọng còn có càng nhiều át chủ bài. Trong trận chiến đấu này, Khương Trường Sinh sẽ thể hiện ra tiên đạo mạnh mẽ, nhưng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Nếu như m ạ c Vọng đám người lạc bại, phân thân cũng sẽ không quyết chiến. nhưng nếu làm mạc vọng đám người có thể thắng cái kia khương trường sinh phân thân cũng sẽ không lưu thủ thậm chí có khả năng thi triển thiên địa câu diệt khương trường sinh tầm mắt rơi vào lữ thần châu trên thân lữ thần châu cùng thất minh vương hợp lại vậy mà vô pháp trực tiếp hạ gục diệp thần không thất minh vương tà công vô pháp tại thần võ giới thi triển có võ đạo quy tắc áp chế mà lữ thần châu tu tiên tu vi còn không thể cầm đi vào cảnh giới này chiến đấu vừa vặn khương trường sinh đã thật lâu không dùng hương hỏa thỉnh thần công năng Lữ thần châu thân thể cường đại dường nào có thể gánh chịu hắn càng nhiều lực lượng? Ngươi mong muốn thu hoạch được hạ gục Diệp thần không lực lượng sao? Đang ở chiến đấu nữ thần châu nghe được đạo tổ thanh âm trong lòng hắn kinh hoàng muốn lữ thần châu vô ý thức hồi đáp đối mặt đạo tổ hắn không có cái gì tốt chứa hắn gia nhập thiên đình vốn là vì truy đuổi lực lượng mạnh hơn. Tiếng nói vừa ra Diệp thần không lần nữa đánh tới chín quả trái hường hực sao trời theo bốn phương tám hướng đập tới. phong tỏa hắn tránh né con đường nếu như hắn muốn phản kích chỉ có thể hướng về phía diệp thần không tiến đến đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng theo nữ thần châu trong cơ thể tuôn ra x ô i r à o mãnh liệt hắn sắc mặt kịch biến đây cũng không phải là võ nguyên mà là tu tiên giả pháp lực tốt pháp lực mạnh mẽ tu tiên giả có thể cường đại đến loại trình độ này là đạo tổ pháp lực trong chốc lát l ữ thần châu tâm tư như điện muôn vàn suy nghĩ ở trong đầu hắn lóe lên hắn vô ý thức thi triển thượng nguyên thần lực trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ vậy mà cổ vũ hắn thượng nguyên thần lực oanh thượng nguyên thần lực bùng nổ cường thế thôi động không gian nghiền nát bốn phương tám hướng đột kích chín khoản liệt diễm sao trời lữ thần châu nhất trưởng đánh tới đối đầu d i ệ p thần không tay phải d i ệ p thần không hai tay áo bị chấn nát cánh tay phải trong nháy mắt bị bẻ gãy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ha ha ha lữ thần châu cản rỡ cười to thượng nguyên thần lực vần quanh quanh người hắn hắn bay lên mà lên, dung chuyển bầu trời không gian. hắn nhấc tay vào một cái, cách không đem bay ngược diệp thần không bắt tới. tay phải nắm chặt diệp thần không thân thể trực tiếp xoay thành một đ o ạ n thất minh vương thấy s ử n g sốt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. tên này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? đơn giản tưởng như hai người mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, hắn có thể cảm nhận được không gian chung quanh tại kịch liệt gợn sóng. phương xa diệp chiến cũng bị hù dọa, thầm nghĩ. lữ thần châu vậy mà so đại ca còn mạnh hơn. Lúc trước vì sao giấu rốt? Ngươi có thể nghĩ chiến đấu. Một thanh âm truyền vào Diệp Chiến trong tai, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh bình tĩnh nhìn phương xa, không để ý đến hắn. Diệp Chiến vội vàng trả lời, muốn. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng hoang mang, nhưng cảm nhận được Diệp Chiến khí tức bắt đầu tăng cường, hắn lập tức hiểu được. là bản tôn tại ban thưởng l ự c lượng cảm thụ được trong cơ thể thao thao bất tuyệt pháp lực diệp chiến t r ừ n g to mắt hô hấp trở nên rồn d ậ p lên diệp tộc lão tổ quay đầu nhìn về phía hắn nhíu mày hỏi ngươi thi triển nó niết bàn trí nguyên công diệp chiến khí thế tăng vọt hắn còn tưởng rằng tiểu tử này muốn cứu đại ca trực tiếp thi triển niết bàn trí nguyên công quá lỗ mãn g hiện tại diệp thần không có thể là địch nhân của bọn hắn diệp chiến nắm chặt hai quả đấm. nói không có, bất quá ta lập tức liền muốn thi triển, ta đã sớm muốn báo thù. hắn nộ khiếu một tiếng, đột nhiên bay về phương xa. oanh, oanh, oanh, khí thế của hắn liên tục tăng vọt khi lấy được hương hỏa thỉnh thần trợ giúp dưới, hắn vậy mà trực tiếp thi triển niết bàn chí nguyên công, mà lại duy nhất một lần niết bàn bốn lần. liền tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh cũng vì đó kinh ngạc, tiểu tử này như thế mãng. niết bàn trí nguyên công vốn là đối thân thể có tổn thương cực lớn, l i thần châu thời khắc này mạnh mẽ chẳng qua là pháp lực của hắn thôi. Chí hư triệt võ cảnh diệp chiến khí thế cấp tốc đi đến nguyên đạo võ tôn cảnh, hắn giết tới hình chư thiên trong đại quân, trợ giúp những người tu hành kia chu diệt võ giả. Khí thế của hắn quá mạnh, dọa đến người tu hành nhóm rồn d ậ p né tránh, sợ bị hắn ngộ thương. Hương hỏa thỉnh thần thêm niết bàn trí nguyên công cũng là có một chút d ị u dụng. Khương trường sinh yên lặng nghĩ đến. nếu Diệp Chiến nghĩ phát tiết như vậy tùy hắn đi vì lữ thần châu Diệp Chiến ban cho pháp lực cũng không có hao tổn khương trường sinh bản tôn quá nhiều pháp lực dù cho chẳng qua là một chút pháp lực liền đầy đủ hai người tiêu giải Diệp tộc lão tổ bị Diệp Chiến dính dấp không thể không chui vào trong cơ thể hắn chuyện gì xảy ra niết bàn chí nguyên công đại thành Diệp tộc lão tổ hoảng sợ nói Diệp Chiến càn dỡ cười to không có trả lời hắn tỏa thích phát tiết chính mình nguyên khí trắng trợn đồ sát thần võ giới võ giả không thể không nói diệp chiến thiên phú chiến đấu cực cường lực lượng t a n h vọt cũng không có khiến cho hắn mất khống chế hắn vẫn như cũ có thể đem nắm tốt lực lượng tinh chuẩn rơi vào trên người địch nhân khương trường sinh phân thân xem trong chốc lát sau đó thu hồi tầm mắt hiện ở bên cạnh hắn không có người lại không lo lắng hắn xoay người mà đi chân trời bầu trời vết nứt bên trong xuất hiện một đôi tinh hồng nhãn vô cùng to lớn, phảng phất thiên ngoại kinh khủng tồn tại nhìn trộn dưới bên trong đôi mắt này, khương trường sinh nghĩ đến trước đó tại thái hoang võ giới khi độ kiếp chỗ đã thấy con mắt giống như đúc lúc trước bị hắn kinh động thần bí tồn tại cũng muốn xuất thủ rồi, bỗng nhiên tinh hồng nhãn khép kín biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó chân trời bầu trời như là pha lê phá toái một đầu cự thủ từ trong bóng tối nhô ra cầm lấy khương trường sinh a di đà phật một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên, một đầu đồng dạng to lớn cánh tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chế trụ thiên ngoại cự thủ thủ đoạn. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra tay là Thái Sơ Phật Tổ. Thái Sơ Phật Tổ đứng ở trên không bên trong, thân bên trên tán phát Phật quang ngưng tụ thành một tôn cự Phật tượng thần, thần thánh uy nghiêm, chính là Phật tượng bắt lấy thiên ngoại cự thủ. Lại là ngươi, lúc trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không có ơn không lo đáp. một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, khiến cho người như chỗ trời đông giá rét. Thái sơ Phật tổ mở ra ba con mắt, ánh mắt lạnh lùng, nói: ngươi tàn sát bẩn tăng Phật chúng, còn muốn bẩn tăng có hơn không? Lo đáp, bẩn tăng cũng là cảm thấy ngươi đây là lấy chết chi ngôn. Thật là khí phách hòa thượng. Dòng điệu này quá cường ngạnh. Khương Trường sinh đối Thái sơ Phật tổ càng thêm tò mò. Lúc trước Thái sơ Phật tổ một mực tại niệm kinh, không có làm sao ra tay. lần này hắn cũng là muốn nhìn Thái Sơ Phật Tổ mạnh bao nhiêu Kim Quang Phật tượng đột nhiên kéo một cái, đem Thiên Ngoại Cự Thủ kéo đ ứ t đi theo dùng sức bóp Cự Thủ hóa thành dòng máu vương vãi xuống, rơi hướng vần đục Đại Dương Mây Mông. Một đạo thân ảnh đi theo theo chân trời vết nứt bên trong bay ra, thân hình như quỷ m ị hóa thành vô số tàn ảnh đánh tới là hắn Khương Trường Sinh nghĩ đến trước đó đạo tâm thần chỉ đi xuyên huyền hoàng đại thiên địa lúc gặp được Bạch Y Nam Tử. đến lúc đó đạo tâm của hắn thần chỉ căn bản gánh không được bạch y nam tử tập kích. Đối mặt nam tử tóc trắng đột kích, thái sơ phật tổ phẫn nộ quát võ tâm nhận lấy cái chết. Kim quang phật tượng hai tay kéo ra hóa thành thiên thủ thiên tý để cho người ta hoa cả mắt ngàn trường cùng nhau vỗ tới khí thế đáng sợ dung chuyển kim lân diệu thụ nhánh cây. Nam tử tóc trắng đột nhiên dương mắt băng lãnh hai mắt lóe lên hồng quang, hắn đưa tay vung tới trong tay phẳng phất có một thanh kiếm vô hình. Nhất kiếm chu diệt muôn v à n Phật tượng c ử trưởng. Một tia ánh sáng đỏ tại k h u n g trường sinh trên mặt lấp lánh, hắn ánh mắt run lên. Đối phương là hướng về phía hắn tới. Chương 440, t h ầ n võ đại trận. Bị Thái sơ Phật tổ x ư n g là võ tâm bạch y nam tử một bên tiến lên, một bên phất tay như tại huy kiếm, lực lượng vô hình quét ngang hết thảy trở ngại hắn thân hình thoát một cái, chống rỗng xuất hiện tại khương trường sinh trước mặt. đã sớm cảnh giác khương trường sinh đột nhiên mở ra đại đạo chi nhãn một vệt kim quang bắn ra mà ra võ tâm thân hình một bên lại tránh thoát đại đạo chi quang tay phải hắn từ dưới lên trên nhất lên khương trường sinh rõ ràng cảm nhận được một cỗ lăng lệ sắc bén khí k ì h kéo tới trong nháy mắt khương trường sinh một cây sợi tóc bắn ra ánh sáng cường quang dùng hắn làm trung tâm cấp tốc bùng nổ như một quả quả cầu ánh sáng cực tốc k h u ấ t trương thiên địa câu diệt võ tâm con ngươi bỗng nhiên phóng to, vô ý thức lùi lại. thiên địa thất sắc, kim lân diệu thụ tại không trường sinh thao túng hà cấp tốc thối lui, không có bị thiên địa câu diệt ảnh hưởng đến. đại đạo hóa hình vô pháp n g ư n g tụ thiên địa câu diệt toàn bộ lực lượng, nhưng bộ phận thần uy cũng có thể có hiệu quả. t ỉ như hiện tại, có thể chuyển phòng làm công. thái sơ phật tổ cao cao tại thượng nhìn thiên địa câu diệt, mây kiếm của hắn nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. dùng hắn giác quan tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa câu diệt đáng sợ này thủ đoạn vậy mà có thể hủy diệt quy tắc lực lượng may mắn phạm vi không lớn cũng không thể thoát ly thân thể thái sơ phật tổ ánh mắt lấp lánh yên lặng nghĩ đến cường quang tan biến khương trường sinh hiển lộ thân ảnh đạo bào phiêu động tóc đen theo gió chật chần vẫn như cũ thông dong tự nhiên khương trường sinh nhìn như bình tĩnh trong lòng tràn ngập kinh ngạc võ tâm vậy mà không chết hắn định thần nhìn lại Võ Tâm xuất hiện ở chân trời, nhưng vai phải đã tan biến, máu tươi theo phá toái áo bào nhỏ xuống. Võ Tâm xa xa nhìn Khương Trường Sinh, vẻ mặt rõ ràng có chút sợ hãi. Hắn liếc mắt nhìn về phía mình vai phải, phát hiện mình vậy mà vô pháp khôi phục gãy chi. Đó là cái gì l ự c lượng? Võ Tâm âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên, cái này người mới là phiền toái nhất. Hắn mắt thấy lúc trước chiến đấu, nhận định Khương Trường Sinh mạnh hơn Thái Sơ Phật Tổ, cho nên mới trước tiên nhằm vào Khương Trường Sinh. chẳng qua là không nghĩ tới chính mình thất bại tiên đạo sao võ tâm nghĩ đến một chút truyền thuyết con ngươi biến thành màu đỏ như máu mái tóc dài của hắn đồng dạng lột xác thành huyết sắc huyết tóc loạn vũ cả người khí chất biến đến mức dị thường tà ác khương trường sinh nhíu mày cỗ khí tức này nhường hắn nghĩ tới bị bất tử chi lực khắc hóa hồn hài đại đế hồn hài đại đế cũng là do thần võ giới sáng tạo mà thành chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy thần võ giới đã sáng tạo ra có thể để người ta bảo trì nhân thân bất tử tà ma hắn cảm thấy rất có thể thần võ giới tất nhiên sẽ không ngừng tiến bộ rất tốt người bây giờ để ta càng cảm thấy hứng thú võ tâm cười lạnh nói hắn liếm liếm khóe miệng vết máu xâm nhiên kinh dị lúc trước hắn chẳng qua là lãnh ngạo hiện tại thì để cho người ta cảm nhận được một loại điên cuồng hắn nâng lên tay trái lòng bàn tay toát ra cuồn cuộn huyết khí ngưng tụ thành một thanh dài hai trượng huyết kiếm trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm mặc dù gãy một cánh tay khí thế của hắn không giảm một chút thậm chí có tăng cường su thế a di đà phật võ tâm đối thủ của ngươi là bần tăng thái sơ phật tổ thanh âm vang lên hắn từ trên trời giáng xuống ngăn ở võ tâm cùng khương trường sinh ở giữa hắn thân thể cấp tốc lột xác thành màu vàng kim như một tôn kim phật tại thế hắn d ậ m chân phóng tới võ tâm hai chân dẫm đạp ra t ừ n g đạo không ngừng k h o ế c h tán sóng khí trên không quanh quẩn đổ tung thanh âm ba năm bước hắn liền giết tới võ tâm trước mặt võ tâm huy kiếm chém đi huyết sắc kiếm khí quét ngang bầu trời ngay sau đó là phật quang t ó a hiện oanh hai người kịch đấu tại cùng một chỗ kiếm khí tung hoành trường ảnh như gió hai người khí thế liên tiếp cao thăng dẫn đến vùng này không gian kịch liệt gợn sóng phía dưới hải dương bốc lên mặt đất rung động được ta lại rảnh rỗi xuống tới k h ư n g Trường sinh trong lòng bất bác dĩ, hắn phát hiện này chút đại đạo người thừa kế cùng thần võ giới các cường giả c ừ u hận cực sâu, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Hắn bị đuổi giết mới bao nhiêu năm đã thiếu kiên nhẫn, chớ nói chi là những cái kia bị đuổi giết mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm cổ lão tồn tại, nương theo lấy đại chiến càng kịch liệt, thần võ giới bắt đầu sụp đổ, bầu trời xuất hiện rõ ràng sụt, những cái kia vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Tử tiêu cung bên trong. Khương Trường Sinh bản tôn thấy say sưa ngon lành, này chút đại đạo người thừa kế là thật là mạnh a. Bị nhiều như vậy khai quang thánh võ vây công là còn có thể không rơi vào thế hạ phong, trách không được dám chung phạt thần võ giới. Khương Trường Sinh nhìn thấy Mặc Vọng đang tại triệu hoán một loại thần bí tà ma, toàn thân hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài có ánh bạc đường vân, có thân hình giống như người, có thân hình giống như hung thú, này chút tà ma thực lực mạnh mẽ, bị triệu hoán đến thần võ giới về sau. từng cái lâm và điên cuồng bên trong như người được mùi tanh cá mập cũng không biết mặt khác bảy vị đại đạo người thừa kế tình huống như thế nào có hay không đánh hạ thần võ giới độc lập giới chủ nhân ngài đang nhìn cái gì bạch kỳ thanh âm truyền đến ngữ khí tò mò mỗi lần khương trường sinh tỉnh lại nàng đều sẽ quan tâm hắn chú ý tới thần sắc của hắn nàng chú ý tới khương trường sinh biểu lộ hết sức đặc sắc tựa hồ tại xem kịch cái này khiến lòng của nàng cùng mèo bắt giống như có thể làm cho chủ nhân hắn như thế cảm thấy hứng thú sự tình đến cùng là chuyện gì? đang tu luyện mộ linh lạc cũng mở mắt tò mò nhìn về phía khương trường sinh. khương trường sinh không có giấu giếm hồi đáp thần võ giới đại chiến đã mở ra. hắn suy nghĩ một chút dùng chính mình phát lực bám vào tại hai nữ trên thân làm cho các nàng thấy thiên địa vô cực nhãn chỗ nhìn trộm đến hình ảnh hai nữ trong con mắt bắt đầu phản chiếu thiên địa vô cực nhãn tầm mắt. hai nữ động dung. thật đánh nhau a, a wow, người kia thật mạnh này nếu để cho kiếm thần thấy khẳng định xấu hổ đây mới là kiếm đạo a những cái kia quỷ đồ vật là cái gì a thật buồn nôn thần võ giới thật là lớn rất nhiều mạnh mẽ thân ảnh ai da tốc độ của những người này làm sao nhanh như vậy a bạch kỳ g é o lên không ngừng rất là phấn khởi mộ linh là khắc chế rất khá nhưng thiên sinh hiếu chiến nàng cũng đã máu nóng sôi trào đây mới thật sự là đại chiến là côn luân giới trước mắt vô phát tham dự đại chiến. k h ô n g Trường Sinh không có lên tiếng, chuyên tâm quan tâm, yên lặng nhìn tình hình chiến đấu biến hóa. Phân thân của hắn không tốt v ầ y nước, không thể không ra tay, dùng kim lân diệu thụ lấy đi diệp thần không thân thể, lại dẫn đầu lữ thần châu thất minh vương đi những chiến trường khác. Quá mạnh, quá mạnh, đạo tổ cảm tạ ngài cho ta như thế pháp lực mạnh mẽ. Lữ thần châu đi theo Khương Trường Sinh bên cạnh, hưng phấn mà nói không ngừng. Thất Minh Vương sắc mặt kịch biến, Lữ Thần Châu đột nhiên mạnh lên là được đạo tổ l ự c lượng. Hắn trong lòng khó được sinh ra ghen ghét. Lúc trước hắn có thể mạnh hơn Lữ Thần Châu, nhưng mới rồi Lữ Thần Châu biểu hiện cái kia đáng sợ thượng nguyên l ự c lượng khiến cho hắn nhìn mà sợ. Chỉ muốn lấy được đạo tổ chiếu cố là có thể trực tiếp bớt đi 10 vạn năm tu hành. Khương Trường sinh tay phải nắm thông thiên tháp, tay trái nâng kim lân diệu thụ. Hắn mắt nhìn phía trước, hồi đáp, chẳng qua là tạm thời. c h â n chính mạnh mẽ cần chính mình tu hành nghe vậy thất minh vương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đồng thời bội phục đạo tổ trên thực tế khương trường sinh lời hết sức bình thường tùy ý chi ngôn thôi làm sao thất minh vương đã não bổ rất nhiều hiện tại hắn nói cái gì thất minh vương đều sẽ cảm giác đến có đạo lý lữ thần châu cười nói dù cho là tạm thời nhưng cũng cho ta được ích lợi không nhỏ khương trường sinh không tiếp tục nói tiếp lữ thần châu thì cùng thất minh vương trò chuyện hắn tại chia sẻ chính mình ngay lập tức cảm thụ muốn hấp dẫn thất minh vương sớm ngày tiến vào thần du đại thiên địa ha ha ha một hồi tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời ở giữa khương trường sinh nhớ kỹ đạo thanh âm này đại đạo người thừa kế một trong thiên địa tiếu cũng là số lượng không kém nhiều hắn hoàn toàn nhìn không thấu tồn tại mặt khác diệp thần không khí tức cùng thiên địa tiếu có quan hệ hắn hoài nghi thiên địa tiếu chính là thần võ giới nội ứng cái tên này là cái thứ nhất kết thúc độc lập giới chiến tranh người dĩ nhiên cũng có thể là hắn căn bản không có tiếng đánh độc lập giới đang diễn trò hắn nhấc mắt nhìn đi phương xa bầu trời xuất hiện không gian vòng xoáy d ã y rụa kịch liệt phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa sóng gió tràn vào trong đó một tên người mặc áo vải lão g i ả bước ra đến chính là thiên địa tiếu đầu hắn phát hơi bạc thân hình hơi lộ ra gầy gò bên hông muốn treo hai cái hổ lô hắn lường khương trường sinh liếc mắt sau đó quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác Tôn thần võ lại không thi triển thần võ đại trận, thần võ giới sợ là muốn mất rồi. Thiên địa t i ế u thanh âm vang lên, ngữ khí mỉa mai, không trường sinh thầm mắng, người đây không phải gian tế là cái gì? Thần võ đại trận lại là cái gì? Hừ, các ngươi thật cho là có thể dung chuyển thần võ giới? Nếu các ngươi muốn gặp biết thần võ đại trận, vậy liền nhường các ngươi cảm thụ đã lâu tuyệt vọng. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, chắc hẳn liền là vị kia tôn thần võ. Oanh, oanh, oanh! Thiên địa bát phương phần cuối bay lên màu tím cột sáng. Khương Trường Sinh rõ ràng cảm giác được võ đạo linh khí cùng võ đạo khí vận đang sôi trào. Khương Trường Sinh lúc này vung tay áo cuốn đi lữ thần châu, thất minh vương. Sau đó tìm tới Diệp Chiến, cưỡng ép mang đi đang tại chém giết lẫn nhau Diệp Chiến. Diệp Chiến phẫn nộ quay đầu xem xét là đạo tổ, lập tức yên. Khương Trường Sinh mang theo ba người trực tiếp nhảy ra thần võ giới, một đường xuyên qua. đi vào cực cảnh bên trong. hắn vừa hiện thân liền thấy một người khác, chính là thiên địa tiếu. hai người nhìn nhau, yên lặng không nói. chó thật a, khuyết tướng đ i ệ p nhân khai trận, sau đó liền chạy. khương trường sinh nhìn về phía thiên địa tiếu, ánh mắt trở nên bất thiện. lữ thần châu, thất minh vương cũng giống như thế, duy chỉ có diệp chiến không rõ ràng cho lắm. một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, liên tục không ngừng cựu cổ giáo giáo đồ bay ra. tại hậu phương là thần võ giới võ giả. ngay sau đó. những phương hướng khác cũng xuất hiện hậu phương càng ngày càng nhiều đại đạo người tu hành võ giả xuất hiện rất rõ ràng chiến trường rời đi liền thái s ơ phật tổ cùng võ tâm cũng ra tới hai người còn tại đại chiến không trường sinh đột nhiên không rõ ràng những người này là cố ý trốn tới vẫn là bị cái kia thần võ đại trận chuyển ra tới nếu như là trốn tới thần võ giới hà tất theo đuổi không bỏ hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại xem hướng lên phía trên chỉ thấy lần lượt từng bóng người chống rỗng xuất hiện tại chiến trường phía trên ngạo thị cực cảnh không đến năm hơi thời gian 18 t h ầ n võ trí thượng tụ tập sánh đôi mà đứng nhìn xuống chiến trường các phương đại đạo người thừa kế bị khai quang thánh võ nhóm k i ề m chế ngược lại là khương trường sinh cùng thiên địa t i ế u không có quang người vào chiến đấu khương trường sinh quay đầu nhìn lại phát hiện biên giới chiến trường xuất hiện 18 đạo màu tím cột sáng một cỗ khó tả cảm giác áp bách đang đang tràn ngập cảm nhận được cỗ áp bức này cảm giác những cái kia còn tại chém giết lẫn nhau người dồn dập dừng lại mặc vọng ngửa đầu p h ẫ n nộ quát các ngươi liền thần võ giới người cũng muốn cùng một chỗ giết những khai quang thánh võ đó võ già đều là khẩn trương lên thấp thỏm nhìn về phía 18 t thần võ trí thượng rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là truy sát tới mà là tại lúc chiến đấu bị chuyển di ra tới chờ một chút ta mặc dù nhảy ra nhưng vẫn ở trong trận chẳng lẽ thần võ đại trận một khi kết thành Cho dù kẻ địch mọi loại thủ đoạn cũng không nhảy ra được. Khương Trường Sinh nhíu mày nghĩ đến, hắn lúc trước nhảy ra thần võ giới lúc, nhưng không có cảm nhận được trói buộc.